Lăng Thiên Truyền Thuyết Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio trăm linh 601 Nước sông đồi dòng hai, Công tử Lần này đến lượt ta xuống phía dưới chuẩn bị mấy thứ kia nhé Lăng kiếm có vẻ rất nóng lòng Ngươi muốn chết hạ Lăng Thiên bất mãn liếc hắn một cái Ngươi không thấy lúc nãy toàn bộ thân ngọn núi đều đã lung lay rồi hay sao? Phía sơn U V Quy Quy O y Quy Quy Sớm đã bị sụp đổ Không còn nguyên dạng Người xuống lần nữa chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa mà thôi Lăng thiên đưa một tay ra chỉ sơn động cực lớn do 150 vệ sĩ đào ra Đặt toàn bộ những thư kia vào trong đó Nhìn mọi người nối đuôi nhau dựa theo yêu cầu của mình vác những đồ đạc kia vào trong động Lăng Thiên ngửa đầu nhìn góc độ của ngọn núi một lần nữa Thoáng tính toán sau đó hạ mệnh lệnh buộc chúng nhân giỏi đi Lúc này, đương nhiên không cần Lăng Thiên phải đuổi 150 người Ai nấy đều vội vàng chạy trốn nhanh hơn cả thỏ Lăng Thiên tránh vào sâu một tầng đá lớn Cẩn thận tập hợp lại những ngòi nổ lại với nhau Chăm chú kiểm tra lại like các trang bị. Sau khi xác định lần cuối cùng không có chỗ nào sai sót. Mới nối các ngòi nổ lại. Càng cẩn thận hơn kéo dài ra. Lần này cố ý kéo dài ngòi nổ ra rất nhiều. Dù sao số lượng hỏa dược lần này so với vừa nãy lớn hơn mấy lần lơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Thiên tiến hành càng thêm cẩn thận lựa chọn góc độ càng thêm tinh chuẩn. Hắn phải đảm bảo rằng sau khi ngòi nổ cháy xong tuyệt đại bộ phận của ngọn núi cô độc này đều phải đổ nhào vào trong lòng sông. Vạn sư đã được chuẩn bị xong. Mắt thấy ngọn lửa cháy xèo xèo giống như một con mãng xà đang trườn đi. Thân thể của lăng thiên cũng đồng thời tiêu thất. Ca túc lao đi. Thân ảnh lói lên. Càng ngày càng rời xa xa. Đám thiết huyết về làm theo lời lăng thiên đi theo lăng kiếm. hôm nay nhất định phải lính giáo cái gì là trời long đất lỡ nhìn đại giang đổi dòng chấn động giống như ngày tận thế xung động như núi lửa bạo phát ngọn núi cao ngất đơn độc tựa như con lật đật lay đồng sau đó đột nhiên nghiêng ngã đổ xuống tựa như một pha quay chậm dùng một loại tốc độ cực kỳ u nhã toàn bộ ngọn núi đổ thẳng xuống phía dưới hướng đến dòng sông thanh âm va chạm thật lớn vang lên Ngọn núi bị đổ đụng thẳng vào một ngọn núi ở phía đối diện toàn bộ thiên địa ầm ầm xung động Quỳnh, quỳnh, quỳnh Ngọn núi lúc trước nguyên bản còn che khuất cả bầu trời Lúc này trong nháy mắt biến mất Mà ngọn núi đối diện cũng cho mất đi phân nửa phần chóp Còn có những âm thanh rầm rầm không ngừng vang lên Toàn bộ mặt đất sổng lớn sống như đang điên cuồng nhảy điệu đít cô Lắc đầu dướn cổ đại thụ trong rừng rậm đồng loạt rung động nhảy múa toàn bộ những động vật đều nằm im trên mặt đất run lập cập cọc cọc cọc. lăng thiên ở rất xa cách noi vụ nổ xảy ra gần 10 dặm chợt nghe một trận thanh âm càng lúc càng gần Bảo gạn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một khối cự thạch tựa như một hòn núi nó mang theo khí thể long trời lỡ đất từ hướng vụ nổ lớn đang một đường lăn tới khí thế hùng hồn dọc theo đường đi Toàn bộ những đại thủ cản trở nó đều bị đánh cho sập nát. Nhưng phải ngã cháy. Phát ra ẩm thanh như sét giật. Không ngờ chỉ còn cách nơi chúng nhân tránh né không còn xa. Con, mẹ, nó. Còn định báo thù hay sao? Lăng thiên trợn mắt há miệng ngây ngọt. Cách xa đến như vậy mà tảng đá kia không ngờ vẫn lăn về phía này. Hơn nữa nhìn tư thế kia không có chút nào định dừng lại. Cách này cũng quá mức. Quỷ quái rối mau tránh ra Lăng thiên giống lớn như sấm sét giữa trời quang Nhưng lại không một ai chịu nghe Hơn một trăm hán tử đều giống như đà điểu đầu vùi thật sâu dưới đất Mông trồng ngược lên cao Với tiếng giống to của lăng thiên không có nữa điểm phản ứng Lỗ tai sớm đã bị chấn động đến mức tê dại Kỳ thực Với tiếng hét của chính mình lăng thiên cũng chỉ nghe thấy vo ve như tiếng mối bay mà thôi Không quản đại địa dưới chân đang không ngừng rung động. Lăng thiên xuất ra liệt thiên kiếm. Lao thẳng t O. y, Quy. Quy. Nên đón tự thạch. Nói không được. Đành phải liều cách mạng già mà chặn nó lại. Thực sự là tự mình làm bậy mà âm vượt ra ngoài dự liệu của lăng thiên. sau khi cử thạch tiếp tục lăn xuống khoảng 10 trường bị một đại thụ mà theo lăng thiên đánh giá có thể nói là cây tùng vĩ đại chặn cứng lại cây tùng bất đắc dĩ gào thét tiếp đó ầm ầm ngã xuống còn khối cử thạch kia rốt cuộc cũng không thể tránh được buộc phải dùng cước bộ trên đường báo thù bị gốc tùng chặn lại không cam lòng còn cố lay động thêm hai cái sau đó tựa lên gốc đại thụ lạnh lùng Lăng thiên đang phi thân lướt đến Không nhúc nhích mẹ của con ơi Lăng thiên lau mồ hôi lạnh lẽ nào đồ vật cũng có linh tính ư Dường như là muốn tìm ta báo thù mà Lăng thiên phì ra một ngụm nước bọt Đợi đến khi mọi người đồng loạt khôi phục tinh thần chạy đến vách đá Thì cũng đã là chuyện sau đó một canh giờ Một đám hán tử như hung thần áp sát Hiện tại giống như một cô vợ bé nhỏ mới về nhà chồng Nói không dám lớn tiếng, bước đi thì gión ra gión xén Bộ dạng cực kỳ buồn cười Bộ dáng ai nấy đều tựa như còn nguyên nỗi sợ hãi trong lòng Dù sao một màn trước mắt này thật sự quá kinh người Ngay cả nói là thương hải tang điền cũng không quá đáng Nếu như không phải lúc trước ngọn núi nguy nga hùng vĩ vẫn còn trong ký ức mọi người thì có lẽ không có một ai cho rằng nơi này chỉ chốc lát trước đây có một ngọn núi lớn đứng sừng sững tình huống sụp đổ của vách núi nghiêm trọng gì thường một cái mon to khủng khiếp tối om sâu không thấy đáy được khai mở như đang dương nanh múa vuốt ở phía trước mặt chúng nhân không xa một cái đầu rắn hình tam giác cực lớn tựa như một hang nước lộ ra ngoài máu màu tím ngắt đang không ngừng chạy ra từ trong miệng Thân thể bị vô số cử thạc đè chặt xuống. cái lưới dài đủ hai ba thước vô lực thò ra thụt vào. Có lẽ đang hấp hối. Xem ra đại xà này hẳn là dân bản xứ của noi này. Cũng không biết đã sống bao năm lần này chẳng hiểu tại sao lại bị vạ lây. Có thể nói là thật sự đại bất hạnh đại giang hoàn toàn bị chặn lại rồi. Công tử dĩ nhiên, tờ hờ u v quờ quờ cờ sư. Nói được làm được Lăng trì chợt thò đầu ra sắc mặt tức thì trắng bịch Thanh âm run rẩy nói Có vẻ như vẫn tràn ngập vẻ đâu chỉ là chặn lại Con sông này muốn chạy thẳng như lúc trước Sợ rằng tiêu ra ít nhất phải dùng đến nhân lực của 10 vạn dân công ngày đêm nỗ lực Mặt khác còn cần phải tốn công phu hơn nữa năm trở lên Trong quá trình này còn chưa tính đến thương vong chắc chắn sẽ xuất hiện Lăng thiên lắc đầu nhìn như đang hả vê trên tai họa của nơ Gâm U vinh, Quy Quy O Y Quy Quy Khác Nói Bằng không chỉ với lượng nước này cũng đủ để ảo ảo xông vào phủ ngập 3.000 dặm sơn hà của tiêu gia Cách gọi là thế ngoại đào viên của tiêu gia rất khó mà trở về như cũ được 3.000 dặm sơn hà thế nào Thế ngoại đảo nguyên ra sao ta không biết. Bất quá độc đảo thiên thủy của tiêu gia. Lần này tất nhiên xong đời rồi. Trong vòng một ngày hôm nay, mực nước không ngừng dâng cao đủ để ngập cả độc đảo thiên thủy. Nhìn tốc độ dâng cao của mực nước gần như có thể dùng mắt thường thấy được. Lăng kiếm băng lãnh nói. Trong mắt không ngờ ánh lên một loại cuồng nhiệt. Cái gì gọi là ngoan? Đây mới là ngoan. Lúc xưa vung kiếm giết người trong nháy mắt thì tính là cái gì? Chiến trường tranh hùng giết chóc thảm liệt đã là cái gì? Nhìn xem, thống thương không vong một người nào, trong nháy mắt trời long đất lở, nước sông đổi dòng chạy ngược lại, chọn một tỏa thành trì, lại thêm hùng quan ngàn vạn năm qua, chưa từng có một người nào có thể công phá cứ vậy mà biến mất. Chí ít trước khi Đại Giang được khơi lại dòng chảy Đông Nam Tiêu Gia đừng mơ tưởng chuyện có một kẻ nào đủ sức đi ra ngoài. Mà tất nhiên 45 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương ở bên ngoài cũng không một ai có thể quay về. Bất luận có phải đã khai chiến với Lăng Gia hay không tin tưởng trong thiên hạ bất luận là thế lực nào. Cũng sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm có một nhất cử gây ra thương tổn nặng nề cho thiên hạ để nhất tài phiệt Tiêu Gia. Đồng dạng với đại quận của tiêu gia Vốn là cô quân Giờ lại thêm thiếu lương Mà nói đây là thực sự là tai ương Ngập đầu không thể tránh khỏi Từ giờ trở đi Hết thảy sinh tử của 45 vạn đại quân Tiêu gia đã phụ thuộc vào Một ý niệm trong đầu lăng thiên Hoặc là đầu hàng bi phân tán Biên chế lại Hoặc là toàn bộ chết trần Hoặc có lẽ là chết đói Lương thảo của 45 vạn đại quân Là loại con số kinh khủng đến mức nào chứ Mỗi một ngày tiêu hao đều là thiên số tự Số thiên văn Đã giải thích ở các chương trước Sau khi mất đi con đường vốn cuồn cuộn không giúp vận chuyển vật chất Tối đa mỗi người cũng chỉ mang theo khẩu phần lương thực không quá vài ngày Cho dù còn có lương thực dự trữ của đại quận Tin rằng cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi quá nửa tháng Có lẽ còn một đường nữa chính là trong nửa tháng nay Cấp tốc thôn tính một thế lực nào đó để bổ cấp lương thực Nhưng Lăng Thiên sẽ cho họ cơ hội ấy hay sao? Đáp án là ván đã đóng thuyền chỉ có ba chữ. Bất khả năng, không có khả năng. Đặc biệt là hiện tại 45 vạn đại quân lại phân làm ba đạo. Lại càng không có khả năng hợp lại với nhau. Trong khi ấy Nam Trịnh đã là vật nằm trong tay Lăng gia Đông Triệu lại đang ở trong khốn cảnh. ốt không mang nổi mình ốt Hơn nữa trung quân của Tiêu Phong Dương lại bị vây tại sơn khẩu rượt khúc không thể tiến thêm một bước. Hiện tại lâm vào tình cảnh xấu hổ nhất chính là trung quân của Tiêu Phong Dương. Đại quân tiêu ra ở Nam Trịnh và Đông Triệu còn có thể bắt người cướp của. Tạm thời bổ sung một chút những tiêu hao còn đại quân của Tiêu Phong Dương ngay cả cơ hội để cướp của giết người cũng không có. Một điểm then chốt nhất chính là. Sau khi biết được chuyện đường lui của mình bị cắt đứt một cách tàn khốc như vậy Đại quân của tiêu gia còn có thể bộc phát ra bao nhiêu sức chiến đấu vẫn còn là một câu hỏi Có lẽ nói còn sức chiến đấu hay không mới đúng chương linh 602 Thu hoạch ngoài ý muốn 1.45 vạn đại quân xuất trinh này gần như có thể khẳng định một câu rằng Thiên hạ đệ nhất tài phiệt tiêu gia xong Nhất là hiện tại xem ra Cho dù là sau khi đã khơi thông lại đại giang Thì độc đạo thiên thủy sừng sững mấy năm năm qua cũng sẽ không còn là nơi hiểm yếu gì nữa Lăng thiên lại càng không cho tiêu gia có cơ hội ngóc đầu trở lại Như vậy trọng đi chiến lược của tiêu gia Tất nhiên sẽ bị lăng thiên đi trước một bước chiếm lĩnh, Từ lá chắn hiểm yếu của tiêu gia Biến thành trạm trung chuyển của lăng thiên tiến công nội địa tiêu gia Mà mất đi tuyệt đại bộ phận binh lực lại thêm hao tài tốn của Trên điểm này Tiêu gia đã không còn bất kỳ năng lực nào để cạnh tranh Kế tiếp Lăng Thiên chỉ cần thu thập tàn cục Là đủ để có thể vững vàng chiếm nữa Giang Sơn một trận lũ lụt vốn không nên xuất hiện Dĩ nhiên tạo ra ảnh hưởng cực lớn Không gì sánh nổi Đồng thời hẹn ước 5 năm với Ngọc mãn Lâu Đã đạt được cuộc diện thắng lợi chắc không được công tử trăm phương ngàn kế muốn chặn ngang dòng sông này Đang suy nghĩ đến tất cả những lợi ích và thu hoạch theo cuộc diện hiện tại mà đến Rốt cuộc lăng kiếm cũng minh bạch dự định trong lòng lăng thiên đến tột cùng lơ À Quy Quy Tị Hưng Em Nào Bất quá cũng chỉ có công tử mới có thể làm vậy Người khác cho dù có nghĩ đến Thì cũng chẳng làm sao mà nghĩ ra biện pháp dễ dàng chặn ngang dòng sông này. Trăm ngàn năm qua nghĩ đến chủ ý này, sợ rằng tuyệt đối có không ít người, nhưng đã từng có người nào thành công hay chưa? Nhìn Lăng Thiên đang đứng thẳng trên vách núi tay áo phiêu động, trong lòng chúng nhân nhất loạt sinh ra sự kính nể nồng đậm. Người ấy rốt cuộc đã làm ra một kỳ tích mà chỉ có thần mới làm được, à không, đây căn bản là thần tích mới đúng. Không ngờ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi quan sát tỉ mỉ mực nước, Lăng Thiên rốt cuộc yên lòng. Hai phía của ngọn núi đồng thời sụt xuống giống như một con đê cực lớn ngăn sông. Giống như một đường phân nước phân dòng sông thành Thượng Du và Hạ Du. Mực nước ở Thượng Du càng ngày càng là cao. Mà mực nước ở Hạ Du. À, Hạ Du không không có mực nước. Đã gần như khô cạn. Nơi cao nhất của con đê ngăn sông vào lúc này Dòng nước dần dần có xu hướng roi vào trạng thái bình ổn, Mực nước cao nhất còn cách khoảng chừng 10 trượng. Ít nhất là có dối vào thì tuyệt đối không sụp đổ được Bởi vì thượng lưu sớm đã tràn ra bốn phương tám hướng rồi Khai mở chiến trường ở phía khác Tin rằng chúng nhân tiêu ra chắc chắn sẽ nhận được một cái kinh hỉ cực lớn Yên lòng Lăng Thiên bắt đầu nghiên cứu cử xà vốn là dân bản xứ Trăm vạn lần cũng không nghĩ ra Vụ nổ lớn vừa rồi lại tặng thêm nhiều quà tặng khác nữa Nhìn hình dạng con rắn này Đầu rắn cũng đủ sánh với một cái hang nước Thân rắn phỏng trừng còn muốn to gấp đôi Một con quái vật lớn như vậy Phỏng trừng không có 1.800 năm Hẳn là nó cũng không thể lớn đến mức này Con rắn lớn như vậy Đủ để được xưng là yêu quái tồn tại rồi Ai ngờ lại cứ như thế rơi vào trong tay mình Không hào hào giải phấu một chút Quả thực là phụ lão thiên bản ăn nha con rắn này quả thực cũng không may chút nào Vốn dĩ ăn no nghỉ ngơi thoải mái trong đồng lại bị một vụ nổ lớn bất thình lình chặn động đến hôn mê bất tỉnh Hơn nữa ngày mới rốt cuộc tỉnh lại Vội vàng cuống huyết chạy ra bên ngoài kết quả là vào lúc cả ngọn núi sụp xuống ngay tại chính cửa hầm ngầm của mình. Vừa vặn bị một khối cử thạch vừa rơi xuống nện lên thân thể. Đại khái là từ rất lâu khi nó được sinh ra cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Mình lại có thể chết một cách nghẹn khuất đến như vậy. Nếu nó thành thành thật thật ở trong đồng không lao ra ngoài cho dù là núi sụp thì nó cũng chỉ thụ thương chui vào trong nước. Cũng không lo lắng gì đến tính mạng. Nhưng vụ nổ lúc trước một mực xòa phá lá gan của nó. Sơ. O. Quy. Quy. cưng, Hơ. Em. Tị. Cứ thế nhảy ra bên ngoài. Vậy là bi kịch, con mẹ nó hay cho một con rắn béo? Cặp mắt lăng trì rốt cuộc từ trên mặt nước vòng trở lại. Lúc này mới phát hiện một vị yêu quái xui xẻo cực lớn cách mình không xa. Nhất thời bắt đầu vô to gọi nhỏ. Hiện tại, cái tên này ăn nhiều những món nướng của Lăng Thiên đâm nghiện. Đã thành thói quen. Thấy vật còn sống liền tính xem nó béo hay không béo. Ăn ngon hay không ngon để hình dung. Lăng Thiên hử một tiếng. Tay nâng kiếm lên. Chém xuống một nhát. Một tiếng phút vang lên. Một cái đầu rắn thật lớn bị chém xuống không chút thương hại Màu máu đỏ sậm vọt ra tạo ra mùi nhàn nhạt Không ngờ lại thơm ngát như mùi hoa cỏ Lăng thiên nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc từ trong lòng Đưa tay chạm vào xà huyết Đưa lên mở, I E M G Nếm thử Tuy rằng xà huyết ở trong ký ức của lăng thiên từ trước đến nay đều là thứ đại bộ Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con rắn lớn như vậy. Trước khi xác định trong máu có độc hay không. Lăng thiên sẽ không thể vô tâm để cho đám lăng kiếm lăng trì uống vào. Chính mình cứ nếm thử trước một chút. Đó là bởi vì cho dù có độc dựa vào 10 tầng nội công công Pháp Kinh Long. Cũng đủ để xử lý mà những người khác vì tất đã làm được. Sau khi huyết xà có mùi thơm ngát trôi xuống ít hầu thì nó cũng không có vị cay độc như trong tưởng tượng. Trái lại có một luồng thanh lương thấm tận vào nội tâm con người ta. Trong lòng lăng thiên biết rằng máu này không có độc, liền phóng ra nội lực của mình để áp chế. Thấy có hiệu quả liền lấy chân lực bản thân tiến thêm một bước tăng tốc độ thôi động dược lực của xà huyết trong cơ thể mình để nó tự do phát huy. Cùng lúc đó cũng bắt đầu triển khai nội thị. Xem phía bên trong cơ thể, sau khi nội lực giảo qua một chu thiên tụ về đan điền, trên người lăng thiên bùng lên một cảm giác có phần khô nóng. Trong khoảnh khắc liền biến mất, tựa hồ tinh thần cũng cho trở nên phấn chấn hơn. Như thế có nghĩa là xà huyết không có độc tố, hơn nữa rất có ít lợi. Cần phải biết rằng lăng thiên từng dùng qua linh dược tối thượng. Cực phẩm đại hoàn đan những dược vật bổ dưỡng tầm thường rất khó sản sinh ra hiệu quả trị liệu đối với hắn. Vậy mà sa huyết này lại có thể khiến cho hắn cảm ứng được. Hiệu dụng tự nhiên là phi phàm Lăng thiên hoàn tất phán đoán nói. Chúng ta gặp may rồi. Mỗi người đều đến đây uống một chút đi. sa huyết này không những không có độc. Hơn nữa đối với sử dung dưỡng công lực còn có đôi chút lợi ích. Bất quá dù có lợi. Cũng không được uống quá nhiều Mỗi người chỉ nên uống một chén, Tuy rằng không có độc, Nhưng Lăng Thiên lại vẫn lo lắng Nên biết xà huyết đều có công hiệu trắng dương Cho dù là xà huyết tầm thường hiệu lực Đã bất phàm húng hồ Đây lại là máu của một con xà Không biết đã sống bao nhiêu lâu Đạt cấp độ yêu quái rồi Mà lần này đi theo hắn Nhóm người kia ai nấy đều là Những lưu manh khí huyết phương cương Vạn nhất khiến cho huyết mạch sôi sụp lên Vậy có thể so sánh với chuyện tình rất khó chịu Thân ở núi hoang ngay cả một con đường để phát tiết cũng không có Vừa nghe nói không có độc, Chúng nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo Đều tiến lên Vừa nhận huyết xà liền đổ thẳng vào miệng Có mấy người nghe nói có lợi, Liền trở nên tham lam Chẳng thèm quản tới việc lăng thiên hạn chế Chỉ cho uống một chén Ưng ưm vài tiếng, đã uống vài bát xuống bụng sau khi uống vài ngụm lăng thiên liền lấy ra hai cái bình ngọc, chậm rãi đổ đầy hai bình, xa huyết nhập thể phát sinh tình huống toàn thân nóng rực, hắn vẫn còn nhớ rõ trong lòng, để xem có thêm chút tác dụng với huyền âm thần mạch hay không đây. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của chúng nhân mấy khối cử thạch đè lên thân đại xà bị đẩy ra gần nữa canh giờ trôi qua rốt cuộc toàn bộ thân thể của cử xà mới lộ ra con mẹ nó. Đây, đây vẫn còn là rắn sao? Một đại hán ngoác cách mơ, y, e, mơ, gơ, rộng, trợn mắt ngây ngốc nhìn thi thể to lớn không gì sánh nổi của cử xà. Nó to quá đi. Nếu như nói nó có thể nuốt trợn một con trâu ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi Hơn nữa ta dám đánh cược Cho dù có giam ba con trâu chỉ sợ cũng không đủ để nó ăn no Thảo nào từ lúc tới nơi này không thấy một con giá thú quá lớn nào Chắc hẳn đã bị nó ăn sạch rồi Thân rắn dài đến 15 thước chỗ lớn nhất theo lăng thiên nhìn ra cắt ngang trải ra mặt đất ít nhất rộng đến 2 mét vuông phòng đoán sơ bộ thể trọng của con rắn này ít nhất phải hai ba cân trở lên chúng nhân trợn mắt há miệng một con quái vật lớn như vậy đến tột cùng là làm sao mà lớn đến thế này đây những năm gần đây lăng kiếm đều phiêu bạt ở bên ngoài cũng đã từng chém qua những đại xà nặng đến 3 bốn năm cân nhưng khi nhìn đến thể tích cực lớn của cự xà này Thì những đại xà kia so với cử xà đang ở trước mặt này. Quả thực chính là trinh lịch giữa một con thỏ và một con lợn rừng. Phá tài rồi. Lăng thiên vừa chuyển mắt đến thân rắn. Sau khi nhìn thấy một tầng lân phiến nhắn nhủi đầu tiên là thử thăm dò lấy tay kéo kéo. Sau đó dường như đăng chiêu. Thu hồi liệt thiên kiếm. Đưa một tay ra rút xoẹt một thanh bội đạo ở bên hung một đại hán ở bên cạnh hung hăng bổ xuống một đao. lại không ngờ trên chỗ bị chém chỉ xuất hiện một cái mơ y e mơ gơ nho nhỏ không khỏi lấy làm vui mừng đao tuy rằng là phàm thiết nhưng lưới đao lại dùng huyền thiết để chế luyện hơn nữa với lực đạo của lăng thiên tuy rằng vẫn chưa dùng đến mười thành nhưng cũng đủ để chém sắc như chém bùn với lực lượng như vậy chém xuống thân đại xà lại chỉ làm nó toát ra một cái miệng nho nhỏ Trình độ cứng cỏi của da con rắn này đã không thể tưởng tượng nổi nữa một con rắn lớn như vậy. Chỉ với da trên thân thể của nó, cũng đủ để chế tạo ra không biết bao nhiêu bộ nguyễn giáp hộ thân. Nếu để cho mấy người trong biệt viện vũ trang lên, chương 603, thu hoạch ngoài ý muốn. 2. Lại chuẩn bị một bộ cao cấp chiến giáp cho lão ba thì chính mình không cần phải thay lão gia tử lo lắng sự an toàn của lão cha rồi. Nhất là đám người lăng kiếm Lăng chỉ trong lúc ám sát Quả thực cho dù là đứng vào thế bất lợi thế nào Lấy trình độ ám sát của lăng kiếm Lại có thêm trang bị nhị thiên này Hơn nữa là hữu tâm so với vô tâm nhìn quanh thiên hạ Còn có mấy kẻ có thể chạy thoát khỏi một kiếm đoạt mạng của hắn nữa đây Nghĩ tới điểm này Lăng thiên hưng phấn đến mức gần như muộn ngửa mặt lên trời hô to một tiếng Liệt thiên kiếm một lần nữa rời vỏ. Lăng thiên vô cùng cẩn thận lột ra rắn cũng chỉ có thanh thiên cổ danh kiếm này mới có thể tạo thành tổn hại cho lớp da cứng rắn tới cực điểm của con rắn này. Lăng thiên vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ phân ra rắn thành 10 đoạn phân biệt đặt lên lưng chúng nhân sau đó lăng thiên mới bắt đầu hăng hái bừng bừng tiến hành giải phao tầm bảo. Với loại giải phao rắn có thể nói lăng thiên vô cùng thành thạo Đầu tiên hạ xuống một đảo sâu chừng bày tức. Trên cơ bản mật rắn các loại nội đan cùng các thứ tốt lành gì đó đều ở tại vị trí này. Công việc đầu tiên đương nhiên là lấy mật sắn Lấy loại cự xà thế này mà nói mật của nó tất hơn Hơ. I. E. Nơ. Là thánh vật giải độc ngàn năm khó gặp. Lăng thiên đương nhiên không thể buông tha Sau khi thu lấy mật rắn. Lấy sự trầm mùng của lăng thiên cũng không thể tự kiềm chế mà than lên một tiếng. quá tốt, Quả thực có thể lớn bằng ba lá gan gấu Đáng gọi là cực lớn Cẩn thận thu mật rắn vào trong túi da ở trên lưng Lăng thiên tiếp tục công việc Bất quá lần này biểu tình trên mặt lăng thiên chậm rãi trở nên vô cùng đặc sắc Sau khi khai mở toàn bộ tấm thân của con rắn lăng thiên rốt cuộc đứng thẳng dậy Mẹ kiếp! Thế nào lại không có nỗi đan nhỉ? Không phải quá đáng lắm sao? Sống lâu như một lão quái vật như thế này ít nhất cũng phải có vài thứ gì đó đáng mặt xà vương chứ. Trên người ngoại trừ da thịt lại không có cái gì khác đáng giá. Lăng thiên chừng mắt nhìn cử xà. ngươi quá mức vô dụng đi thôi. Sao không ngưng ghét lấy một cái nổi đan hả? Sao lại không có khả năng có chứ hả? Bộ dạng lăng đại công tử rất oán giận. Tựa hồ vì cử xà này không ngờ không tự mình ngưng ghét lấy một cái nổi đan cường đại mà tức giận không ngớt. Khẩu khí như vậy, ngược lại cứ như là con rắn này thiếu nợ hắn thật sự là rất vô sĩ, lại càng vô lương tâm. Càng xem tử thi cử xà, lại càng thêm phẫn nộ. tràn đầy vẻ không cam lòng. Lăng thiên đá đá vài cái. Hung ác nói. Chặt cái thằng này ra thành từng khối thịt buổi tối ngày hôm nay toàn bộ là xà yến Sau khi ăn đủ rồi còn thừa ra thì đều vác đi hết Mọi người nhất tề hoan hô Đặc biệt là lăng trì thanh âm vang dội nhất Biết rằng lại có lột để ăn Từng người đều như một đám sói đói bụng nhào đến Công tử nổi đan là là cái gì thế Thuộc hạ hình như là chưa từng nghe nói qua thỉnh công tử chỉ giáo lăng kiếm đi tới bên cạnh lăng thiên có chút buồn bực hỏi vấn đề này phòng chừng tất cả mọi người đều rất nghi hoặc bất quá cũng chỉ một mình lăng kiếm mới đủ tư cách hỏi thẳng lăng thiên nội đan cái thứ đồ chơi này nên nói như thế nào nhỉ đại khái là một ít dã thú sống tương đối lâu trong thân thể đều có một loại sinh mệnh lực tương đối cường hãn bình thường sẽ không tử vong Mà cố sinh mệnh lực đó sau khi được tích lũy đến một trình độ nhất định hơn nữa bọn chúng hàng ngày thổ nạp tinh khí của thiên địa lâu dần sẽ hình thành trong cơ thể nó một thứ kỳ diệu. Cùng loại với các thứ tinh hoa trong thiên địa cũng chính là bộ phận tinh hoa nhất trong cơ thể giá thú đó. Bộ phận này là một thứ tinh hoa tinh khiết tồn tại với thân thể con người. Có lẽ phải nói là đối với tất cả các loại sinh mạng đều có lợi ích vô cùng to lớn. Đặc biệt đối với người luyện võ Càng có tác dụng hơn Tất cả những xã thú sống mấy trăm năm đều giống nhau Trong cơ thể cơ bản đều có thứ đó Đồ chết tiệt kia thoạt nhìn sống ít nhất Cũng hơn một ngàn năm trong cơ thể Không ngờ không hình thành nội đan Cũng coi như là một chuyện cực kỳ quá đáng Lăng thiên sờ sờ cầm Ánh mắt xăm soi nhìn chúng nhân đang cắt xà Cùng khối thịt rắn dường như đâm chiêu ạ Hóa ra là vậy Lăng kiếm cũng như đâm chiêu, gật đầu dối nói Lâu trước ở trong núi Ta cũng từng chém giết một đại xà lân giáp màu đen to cỡ một thùng nước Lúc đó một kiếm xẻ đôi đầu nó ra bên trong Cũng có một thứ cổ quái màu đen to cỡ bằng hòn đá Có điều la có phần hơi nhũng Không thể nào Cái loại nội đan rắn này Hẳn là phải ngưng kết tại những chỗ yếu hại Đều phải nằm ở vị trí sâu chừng bảy tấp trong bụng Thế nào lại ở trên đầu nhỉ Lăng thiên nghi hoặc nói Ánh mắt cũng đã bắt đầu chuyển tới cái đầu rắn dữ tợn mà mình vừa chặt xuống thử xem sao Lăng thiên dẫn theo lăng kiếm đi tới Như vô ý nói Vậy ngươi xử lý cái thứ đó như thế nào Hắc lân xà vốn là thứ đồ tốt Hắc lân xà có thể sinh ra nội đan lại càng không tầm thường Lăng kiếm mặt đỏ bừng cúi đầu nói khi trở lại biệt viện, ta ném thứ đó cho lão phùng, sau đó lão phùng đem nó ngâm trong một vò rượu rồi ta ngất dùng nội đan ngâm rượu ư lăng thiên giật mình thật mạnh lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn lăng kiếm lão phùng hắn cũng không sợ bị trương lên mà chết chứ ống bà ơi vừa nói đến bị tăng lên lăng kiếm không ngờ lại nở nụ cười bất quá đoạn thời gian này lão phùng tựa hồ đặc biệt có tinh thần Liên tục chạy đến ký viện trong hai tháng Một lần đi là đủ một ngày đêm Nghe nói các cô nương Cũng không dám một mình tiếp đại hắn Gân xanh trên đầu Lăng thiên nổi hết lên co giật Ánh mắt dữ tợn. Nội đạn của Hắc Lân xà ngàn năm Khó gặp lại để cho phùng mặt Dùng như một loại xuân dược Thực sự là vương bát đan ăn lúa mạch rồi Dày xéo lương thực Ôi ôi Càng nghĩ càng bi phấn Lăng thiên không khỏi khí súng như sơn kiếm à, ngươi đúng là một kẻ siêu cấp ngô si Ta thật muốn chém chết ngươi Ngươi có biết một khỏa nội đan ấy nếu là ta chỉ đảo ngươi dùng vào Phỏng trừng dược lực của nó cũng có thể bằng với hai viên đại hoàn đan Nhưng dược lực ấy tuyệt không giống với dược lực vốn có của đại hoàn đan Như vậy, trong một đêm ngày cả đại hoàn đan ở trong cơ thể ít nhất có thể tăng 60 năm công lực Đấy là tròn một giáp nội lực tinh thuần đó Cũng chính là bằng hai tuyệt đỉnh cao thủ cỡ như ngươi hợp lại với nhau Ngươi lại để cho Lão Phùng ngâm rượu ta thật sự muốn nuốt sống hai người các ngươi Vì sao gọi là phí của trời Chính cách này là phí của trời lăng thiên gần như muốn thổ huyết Đã hoàn toàn quên mất việc phải giải phao đầu rắn Lão Phùng kia cũng thật là Ngươi không biết hỏi người khác hay sao hỏi bản công tử đây không hiểu thì giả bộ hiểu không ngờ lại dùng để ngâm rượu ngâm ở trong rượu thì cũng được đằng này không ngờ sau mỗi lần uống rượu thu được dược lực hắn lại phải đi ký viện thứ tốt như vậy toàn bộ vô ích lãng phí trên người một đám ký nữ ta ta con mẹ nó muốn thổ huyết mà lăng kiếm trợn mắt há mồm nghe lăng thiên nói đột nhiên sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ bừng tiếp đó hắn giọng Hối hận trực tiếp nhảy tưng tưng Lấy tay nắm tóc mình tựa như người điên Chạy vòng vòng quanh chỗ hai người đang đứng Sau đó đặt mông ngồi xuống mặt đất Chừng mắt Thất hồn lạc phách nói không nên lời Chính mình dĩ nhiên tiện tay liền vứt đi một kiện bảo vật tuyệt thế hơn nữa Đây còn là cơ hội khó gặp để mình tấn cấp thẳng thành một tuyệt đỉnh cao thủ Điều này đối với người một lòng một dạ truy cầu đỉnh cao võ học như lăng kiếm mà nói quả thực là một tin tức sống như trời sập vậy. Cơ hội chỉ trong một đêm liền biến thành tuyệt thế cao thủ ngay trước mắt ta. Nhưng ta lại không biết quý trọng. Đợi khi ta minh bạch rồi, ta mới hối không kịp. Nếu như lên trời cho ta thêm một lần cơ hội như thế nữa. Lăng kiếm thì thào nhắc đi nhắc lại. rơm rác. út lăng thiên phát điên đạp cho lăng kiếm một cước khi nào mới khôn ra hả? cặp mắt mê man của lăng kiếm vừa ngẩng lên thất hồn lạc phách thở dài mặt mày ùa a nói lần trước bị thương ở bắc ngụy, được lê tuyết tiểu thư hộ tống quay về thừa thiên trên đường về được nghe nàng nói cho nghe mấy câu nói kia lúc đó không cảm thấy gì hết thế nhưng bây giờ khi biết chuyện này ai Mới thấy rằng mấy câu nói đó thực sự rất chuẩn xác Lăng thiên há mồm trợn mắt Là người hiện đại đương nhiên biết được xuất xứ chân chính mấy câu nói của Lê Tuyết Nhưng hắn lại không nghĩ tới khi Lê Tuyết tới nơi này dập khuôn lại Còn bị lăng kiếm nghe được Người này sống chết hoặc lấy, dùng ở chỗ này Trò đùa khôi hài, không biết nên khóc hay nên cười đây Kỳ thực lăng thiên đâu có biết rằng Lê Tuyết bắt đầu ngược đãi lăng kiếm chính là từ lúc nàng nói mấy câu đó. Lúc ấy khi Lê Tuyết hồi ức lại mấy câu nói. Nghĩ tới đủ loại chuyện kiếp trước. Tâm tình sa sút tới cực điểm. Mới có thể bất chi bất giác đọc ra. Nhưng cũng dùng lúc đó. Lăng kiếm dưới tình trạng bị thương. Tâm tình không tốt. Cười nhạo nàng hai câu. Sau đó thì ác mộng của lăng kiếm đương nhiên bắt đầu. Với bất cứ người nào vị ma nữ này đều có thể tùy tiện vui đùa cho dù là lăng thiên cũng không có can đảm như vậy. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của lăng kiếm lăng thiên cũng không nhẫn tâm nói thêm gì nữa thở dài nói. Tất cả đều là số mạng. Đây là vì duyên pháp. ngươi không có phúc phận ấy. cứng cầu cũng không được. Lão phùng vốn dĩ có chút phúc khí lại bị chính hắn lãng phí. Bây giờ để xem trong đầu con rắn này có nổi đan hay không. Nếu có thì còn có thể bù đắp chút ít. Còn nếu không có. Chỉ sợ ngươi chỉ còn cách trầm rãi rèn luyện thôi. Thỉnh thoảng bị ta và lê tuyết biến thành đống cát chơi đùa một hồi vậy. Nhất định sẽ có. Nghe thấy lăng thiên đề nghị như vậy. Trong mắt lăng kiếm dường như co rút lại. Không tự chủ được mà run rẩy một chút. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn thẳng vào cái đầu rắn cực lớn. Giống như nhìn chằm chằm vào mộng ảnh của chính hắn Đầu rắn giữ tợn trong mắt hắn lại trở nên xinh đẹp không gì sánh nổi Vô hạn trông mong lăng thiên cười hắc hắc một tiếng Bắt đầu dạo quanh đầu rắn một vòng Một kiếm bổ xuống Chương 604 Toàn thân báo vật Một Phập một tiếng Liệt thiên kiếm vào đầu rắn Sâu chừng nửa thước Lại không thể tiến thêm được nữa Hừ Không ngờ xương đầu của con vật này rắn như vậy Mình đã dùng đến năm thành công lực Lại có liệt thiên kiếm sắc bén thiên hạ vô song phụ trợ không ngờ không thể nhất cú bổ đôi đầu con rắn này Lập tức hít sâu một hơi Nội lực chấn động rút trường kiếm ra Thẳng thắn vẫn hơn 10 thành nội lực Trên thân liệt thiên kiếm tức thì xuất hiện một tầng rực rỡ lung linh Quả nhiên là phong mang tất lộ Lăng thiên không chút chậm chế một kiếm chém xuống, xoát, đầu rắn liền bị phân ra hai nửa chỉnh tề. Lăng thiên căng chỉnh vừa đúng, một bên lớn một bên nhỏ. Như thế này, không phải là do nhãn lực của lăng thiên có vấn đề, mà là ngược lại. Nếu chém thẳng vào chính giữa chỉ sợ nổi đan sẽ bị chém nát. Đẩy ra ấp sắn màu trắng mềm nhún, lăng thiên đưa một tay vào, lấy ra một thứ gì đó trong suốt như ngọc. To cỡ bằng quả trứng ngỗng bóp nhẹ thì thấy mềm mại. Cảm giác lạnh lẽo. Bên trong hình như là thư nửa lỏng nửa sắn lăng thiên cười ha <cười> hả quả nhiên là có thứ này mà. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. to Cơ. Cái thứ này quả thật là phát tài rồi. Trở lại biệt viện phân chia ra hẳn là đủ phần cho mọi người. Tin rằng kể từ lúc đó. Lực lượng của mỗi một nhân vật trong hàng ngũ cao tầng của lăng phủ biệt viện sẽ có thể mạnh mẽ tiến một bước lớn Vào lúc này Thiên hạ đã bắt đầu phân tranh Lăng thiên đã lấy được quá thừa đại lợi Lại bất ngờ chiếm thêm được một bảo bối như thế này Quả thực chính là như trời rớt xuống một cái bánh mà Không đó hắn không thể không hưng phấn Cho dù lăng thiên vốn trang ổn cũng suýt chút nữa hoa chân múa tay vì vui sướng hai mắt lăng kiếm mở thật to. Chăm chú nhìn vào tay lăng thiên nuốt khan một ngụm nước bọt. Nói, công tử chính là cái thứ này sao? Sao lại màu trắng cái lần trước của ta màu đen cơ mà tựa hồ cũng không lớn như vậy chỉ bằng một phần năm thôi. Lăng thiên cười hắt hắt. kiếm, cử xà này chỉ sợ vượt xa đại xà mà ngươi chém chết. Cho nên nổi đan lại càng là thứ tốt Khả ngộ bất khả cầu Chờ trở, trở lại biệt viện rồi công lực sẽ tăng lên nhiều Cho mà xem mặt lăng kiếm lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng Đột nhiên nhớ tới cái gì Chăm chú nói Công tử Nếu phần nổi đan này ra để ăn Chỉ sợ lợi ích của mỗi người đều rất hữu hạn Nếu nổi đan của con rắn này đã có tác dụng như thế Ta cho rằng không bằng một mình công tử dùng thôi như vậy. Tin tưởng võ công của công tử chắc chắn sẽ vượt qua tống quân thiên lý. Trở thành đệ nhất cao thủ vang dội cổ kim. Như vậy có lẽ sẽ càng tốt hơn đó. Lăng thiên bình tĩnh nhìn Lăng kiếm một hồi rốt cục than thở cười nói. A kiếm, người là huyên đệ của ta, ta không lừa gạt ngươi. Chuyện ấy ta quả thực rất muốn. Bất quá thứ nhất nỗi đan quá lớn. Tin chắc rằng là bất kỳ thân thể của người nào cũng vô pháp tiếp thụ nổi lực lượng khổng lồ như thế này Thứ hai Ha ha ha, à kiếm ạ cho dù một mình ta đạt đến đỉnh cao nhất của đương đại Thì có thể làm gì chứ Chẳng qua cũng chỉ thay thế tống quân thiên lý Một mình nhấm nháp cảnh tịch mịch khó chịu mà thôi Thứ ba là Với võ công hiện tại của chúng ta lại được nổi đan thôi phát Tin rằng khoảng cách so với tống quân thiên lý cũng không còn xa nữa. Hà tất phải làm những thứ vô nghĩa. Một điều cuối cùng cũng là một điều quan trọng nhất. Trước đây ta từng nói nếu không có huyên để theo ta cho dù ta là thiên hạ đệ nhất thì có ý nghĩa gì? Công tử của ngươi dù sao cũng không phải là kẻ độc tài như tống quân thiên lý nhé. Lăng kiếm lặng lẽ. Lăng thiên cười ha hả thu nội đan lại, nói. Bất quá hiện tại nội đan này chưa thể dùng ngay được Dùng ra sao, hiệu lực đạt đến trình độ nào mà mỗi người dùng bao nhiêu mới thích hợp Những thứ này đều phải chờ sau khi trở về biệt viện rồi cân nhắc tính toán mới được Hiện tại bàn về những vấn đề này Thực hơi sớm Đột giữa lúc Lăng Thiên đang nói chuyện đột nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ Hai người cùng quay đầu nhìn lại Là một tròng mắt cực lớn do bị rung động mà rớt từ trong hốc mắt trên đầu cử xà ra ngoài Tròng mắt này nguyên bản đã bị đập nát huyết nhục mơ hồ Hai người cũng không chú ý đến Nhưng lần này rớt ra Phần huyết nhục mơ hồ ở phía trên rớt ra không ít Bên trong không ngờ lại lộ ra một tầng ánh sáng mơ hồ màu trắng sữa Trong lòng lăng thiên khẽ động kéo sọt vạt áo đưa xuống cầm lấy tròng mắt cử xà lau một hồi Nhất thời trên tay xuất hiện một hạt trâu rất tròn to cỡ bằng quả trứng gà trong suốt Đặt trong lòng bàn tay mơ hồ phát ra hơi ấm cùng với ánh sáng nhàn nhạt tản ra bốn phía Hóa ra là một viên giả minh châu hiếm thấy Vừa mới rồi đúng là trách oan con cự xà này Toàn thân nó đều là báo vật Thật đúng con rắn này quả thật là sống rất oai phong nha Kiểu công hiến vô tư thế này thực sự làm cho bản công tử cảm động không thôi lăng thiên quá đỗi vui mừng. Ngoài miệng nói cảm động, tay lại không chút lưu tình phân thây. Thuần thuộc lấy ra trong mắt còn lại. Quả nhiên lại được thêm một viên giả minh châu khác nữa. Hai khỏa giả minh châu nằm trong tay hắn chiếu sáng lẫn nhau. Có thể gọi là kỳ quan lúc này. Đám người lăng trì đã hoàn thành việc chia nhỏ thịt sắn Vây lại chỗ này. Nhìn thấy hai khỏa minh châu trong tay lăng thiên, ai nấy đều suýt xoa kêu lên kinh ngạc. Lăng thiên nhìn hai khỏa minh châu. Trong lòng khẽ động, bỗng nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh thân chứa nổi đan giáp hỏa kỳ lân. Mắt tựa minh châu máu như vàng. Ba ngàn năm sống trong lôi phong chấn động. Trong khoảnh khắc sẽ hóa rồng. Đây là một câu mà kiếp trước lăng thiên đọc được trong cuốn sơn hà dị lục khi đến phòng sách của lăng gia Nói về một loại rắn có thể lột xác trở thành dao long Loại rắn này là lân giáp long Ý nói là da của nó có thể tu luyện đến mức độ đảo thương bất nhập Trong thân thể lại dưỡng dục ra nội đan Hai tròng mắt biến thành minh châu Ao trong cơ thể hóa thành màu vàng nhạt Thì con rắn này có thể ở trong nước lột xác trở thành dao long trong truyền thuyết Không thể ngờ trong thế giới này cũng có loại này Nhưng không hiểu may mắn thế nào mà đụng phải lăng thiên. Nhìn tình hình của con rắn này. Ngoại trừ máu của nó hiện là màu đỏ thấm chưa biến thành màu vàng kim ra. Thì tất cả những thứ khác đều đã phù hợp với dấu hiệu lột xác hóa rồng. Xem ra con rắn này cho dù chưa đạt tới thỏ mệnh 3.000 năm thì cũng không còn kém bao nhiêu. Trách không được hắn ở ngay cạnh nước. Nguyên lai là tùy thời chuẩn bị lẻn vào trong nước hóa thân thành rồng. Toàn thân lăng thiên ướt nhẹp một tầng mồ hôi lạnh Quả nhiên là số đạp chó mà hơn nữa còn là số chó tối đại Con rắn này nếu không bị vụ nổ kia làm cho choáng váng lại bị núi sập đập chết Nếu đám người lăng thiên ngộ nhớ vui vẻ nhảy loạn gặp phải nó Con rắn cỡ này cũng tuyệt đối đủ để mọi người chè chén một bữa Cho dù tập trung sức mạnh của toàn bộ chúng nhân để thu thập nó Sợ rằng 150 tráng hán này cũng chẳng còn đủ được mấy người Thậm chí còn vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt Lăng thiên cho dù tự tin cách mấy Cũng sẽ không dám cuồng vọng cho rằng mình có thể chống lại loại thượng cổ yêu thú này Nó vốn là một loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết Đâu có mấy người chân chính có cơ hội thấy qua Mà đám người lăng thiên không chỉ nhìn thấy nó Lại còn lột ra rút gân uống máu ăn thịt Trời ạ Hóa ra nó thực là một đại gia hỏa Nghĩ đến chỗ này. Lăng thiên nhìn không được mà kiểm tra tỉ mỉ lại một lần di hài của con rắn. Sau khi không phát hiện ra cái gì nữa nhất thời dậm chân thở dài đáng tiếc. Không uống sạch xà huyết còn lưu lại. Đó tuyệt đối đều là thứ cực kỳ tốt nha. Vậy mà mình không ngờ chỉ lấy có hai bình. Nếu lúc đó sớm nghĩ ra mà nói. Cho dù là phải ném đi toàn bộ những thứ chứa trong các bình lọ gì đó cũng phải đổ cho thật đầy Nhìn hơn trăm vị đại hán trên lưng mỗi người đều vác theo từng khối thịt rắn cực lớn Lăng thiên cuối cùng cũng tìm về được chút thăng bằng Ăn đi ăn đi Có ít chứ không có hại gì hết Ôi xem ra 150 người này sau khi uống máu ăn thịt của con rắn này Thực lực chắc chắn sẽ phải tăng lên rất nhiều đây Khi lăng thiên đang suy nghĩ như vậy, mới phát hiện sắc mặt của hơn trăm người kia đều đã tím Nga. Thân thể lay động lắc lư, bộ dạng như không thể chống đỡ nổi trên mặt trên đỉnh đầu. Chương 605 Toàn thân báo vật 2. Mỗi người đều là nhiệt khí phừng phừng lăng thiên giật mình lập tức liền nhỉ ra. Chẳng lẽ là dược tính của xa huyết phát tác? Bình tĩnh hạ lệnh cho đám thủ hạ buông những thứ ở trên người xuống khoanh chân ngồi dưới đất. Để mỗi người dựa theo lộ tuyến vận hành chân khí trong cơ thể thôi động nội lực. Còn lăng thiên hắn thì khổ cực không gì tả nổi làm hộ pháp cho hơn 100 người. Vốn dĩ muốn lăng kiếm giúp đỡ chút Đình. Không nghĩ tới vừa nhìn qua thì người này cũng đã ngồi xuống lăng thiên có phần không chú ý. Đó chính là nội lực của hắn thâm hậu. Nhất là lần đột phá trước đã đạt đến cảnh giới cao thâm Bách đột bất xâm Chư tà nan phạm Dược lơ U Vinh quy quy cơ, Của một hai ngụm xà huyết bên trong thân thể hắn Nội lực vừa chuyển thôi cũng đã đồng hóa toàn bộ rồi Nhưng đám thuộc hạ của hắn lại không có được công lực sống như hắn Hơn nữa người nào cũng uống nhiều xà huyết hơn lăng thiên Phen này nhất định phải gặm khổ sở rồi bất quá cũng không phải là không đáng giá. Một khi chịu đựng được dược lực cuồng mãnh cường hành này, tin rằng tố chất toàn thân đều sẽ được đề cao một cách mạnh mẽ. Từ lúc này trở đi, 150 người đang ngồi tại đây. Những biểu hiện trong cuộc sống sau này tuyệt sẽ hoàn toàn bất đồng với những người khác. Điều này làm cho Lăng Thiên thực sự bất ngờ. Công lực của Lăng Kiếm dù sao cũng thâm hậu nhìn khắp chúng nhân ở đây chỉ kém một mình. Lăng Thiên là người đầu tiên đồng hóa hết dược lực của xà huyết. Đứng lên. Sắc mặt vẫn còn ửng hồng. Lăng Thiên vừa nhìn liền biết kết quả, âm hiểm đi đến gần, cười hắc hắc nói. A kiếm à, có muốn sống như phùng mặt đi phát tiết một chút không đấy? Đi phát tiết sống như phùng mặt. Lăng Kiếm buồn bực hấp hái con mắt. Rốt cuộc hiểu ra không khỏi mặt đỏ tới mang tay Bất quá không thể phủ nhận được rằng trong cơ thể đang thực sự có một loại xung động gì dạng cường liệt như vậy Chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng huyết mạch sôi sục. Trong đời lăng kiếm Đây là lần đầu tiên có loại cảm giác này Miễn cứng không chế sự khô nóng trong lòng quật cường nói Ta không cần đi hắc hắc Lăng thiên nháy nháy mắt nhìn sang hai bên biếu môi nhìn đi đám gia hỏa này một lát nữa đứng dậy tất nhiên sẽ làm trò hề cho coi nếu như bây giờ xuất hiện một con lợn lòi mắt hai mí phỏng chừng đám gia hỏa này cũng có thể sẽ nhìn chòng trọc phỏng chừng bọn chúng cũng không có định lực tốt như ngươi đâu lăng kiếm nhớ tới cảm giác không nóng trong cơ thể cũng chẳng biết vì sao không xuất hiện những động tác lại nhìn thoáng qua đám đại hán đang ngồi xíp bằng trên mặt đất bộ dạng mặt đỏ tía tay rốt cuộc không nhìn được mà cười ha hả một trận kiếm ca mười năm qua đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi cười như vậy đó lăng trì lảo đảo đứng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú vẫn là một mảnh đỏ bừng hiển nhiên cũng không thể chiêu nổi bất quá trong mắt lại lóe ra ánh sáng của sự mừng rỡ cuồng nhiệt nhìn lăng kiếm hiển nhiên nụ cười vui sướng phát ra từ tận đáy lòng của lăng kiếm Đã làm cho kẻ làm huyên để như lăng trì cũng thấy đại ca mình vui vẻ không thôi Trái lại quên đi sự dày vò trong cơ thể mình hai mắt lăng kiếm chợt cứng lại Nhìn nhìn lăng trì muốn nói cái gì đó Nhưng rốt cuộc lại không nói ra mỉm cười nhàn nhạt Nhưng lăng thiên cũng sẽ không bỏ qua cho lăng trì cảm khái thở dài mà nói Lăng trì à nhìn bộ dạng khó chịu của người như thế kia Nếu như lúc này Điệp Nhi ở bên cạnh ngươi thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Lăng trì vốn dĩ trên cơ bản đã đè nén sự khô nóng trong cơ thể xuống nhưng Lăng Thiên vừa nhắc tới Điệp Nhi. Lại làm cho hắn tức thì trở nên khó chịu hơn bất kỳ người nào khác. Tức thì cảm thấy toàn thân sẽ bạo tạc. Không khỏi đưa tay bưng chỗ đó. khom người gập lưng. Vạn phần chật vật. Nói công tử ngài. Ngày thật muốn chỉnh người ta mà, ha ha. Lăng thiên, lăng kiếm cùng nhau cười to. Quả nhiên không ngoài dự liệu thậm chí so với dự đoán của lăng thiên còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một đám đại hán rốt cuộc không chịu nổi dược lực. Từng người đứng lên, chỉ là cặp mắt đều đỏ hồng phát ra tình cảnh giống như dã thú. Hơi thở ồ ồ, huyết mạch sôi sục, bệnh trạng giống hệt như ăn phải xôn dược cường lực. Nếu chế dài Sợ rằng đám người này dưới tình trạng vô pháp phát tiết Xuân tình quá cường liệt liền có thể điều khiển thần trí của mỗi người Vừa nhìn đến loại tình huống như vậy Lăng kiếm, lăng trì đều là mặt hoa mày chóng thế này thì có gì là tốt nữa đây Lăng thiên kêu to xui xẻo Đột nhiên chuyển người vùng dậy Lạnh lùng đứng thẳng ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người chậm rãi nói từng chữ bây giờ nghe hiểu lệnh của ta năm úp sấp tại chỗ chuẩn bị chống đầy trên người lăng thiên tản mát ra một loại uy áp cường đại ánh mắt băng lánh khiến cho mỗi người đều cảm thấy cói lòng run rẩy tức thì thanh tình không tự chủ được mà lựa chọn phục tùng mệnh lệnh bắt đầu lăng thiên ra lệnh một tiếng dùng tốc độ nhanh nhất trong vòng mỗi canh giờ mỗi người ít nhất phải làm đủ một ngàn cái lăng kiếm phụ trách giám sát Nếu có người nào làm không xong tùy người xử trí Nói xong những câu này Lăng thiên liền nhắm mắt lại ngồi trên một gốc cây Ở bên cạnh hắc hắc xuân dược cái gì chứ Kỳ thực chỉ là do xà huyết dẫn động bản tính Xung động nguyên thủy nhất của nhân loại mà thôi Quân đội thời hiện đại để đối phó với loại xung động này Của những thanh niên sẽ tiến hành huấn luyện điên cuồng Khiến người không còn chút khí lực nào Ngay cả muốn động một ngón tay cũng không nổi Để xem ngươi còn có tâm tư mà suy nghĩ lung tung nữa hay không. Đạo lý này cũng rất đơn giản. Chính như một viện sinh học phi ngựa. Lao qua không ít những rào cản. Đây chính là quan hệ trực tiếp đến tinh lực của thân thể không hoàn toàn quyết định bởi tố chất của thân thể lăng thiên bắt đầu cười thầm trong bụng. Không phải chỉ là uống vài ngụm xà huyết thôi sao. Cho dù người an nhiều hơn nữa ta cũng có thể bắt ngươi chống đẩy để hút sạch nó. Nghe thấy mệnh lệnh một canh giờ chống đẩy một ngàn cái, hơn một trăm đại hán. Cho dù trong thân thể mỗi người dục hỏa đang thiêu đốt, cũng không bởi vì thế mà không phát ra tiếng ai thán rầm gì. Chống đẩy dưới sự phổ cập rộng rãi của lăng thiên. Cùng với gập bùng nhảy ếch, bước vịt, nằm ngựa, bật tôm. Trở thành những phương thức huấn luyện cơ bản nhất của lăng phủ biệt viện. Thế nhưng một canh giờ một ngàn cái trống đẩy quả thực có phần rất tàn khốc Cho nên đám hán tử này kêu khổ thấu trời ao lên một chút Đừng có mà đẩy đưa nữa Lăng kiếm cũng không ca, hơn, a cơ ca, khí Toàn thân phủ đầy sát khí đi tới Nhất thời cả đám câm như hến Chỉ thấy từng cái mông to không ngừng nhô lên hụt xuống Một trận lũ lụt bất thình lình Đã cải biên toàn bộ cục điện của đại lục Tiêu ra Tiêu phong hàn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Tròm dâu hoa dâm lấm tấm màu đỏ. Đột nhiên mặt đất rung động nhẹ một hồi trên dưới tiêu ra cho rằng không đáng để ý. Vậy mà không tới nửa ngày đã được tin tức. Nước sông Bích Lân đột nhiên chuyển dòng khác thường. Nước lũ điên cuồng chảy mạnh vào trong nội địa đông nam. Hiện lúc này đã có hơn vạn người gặp phải thủy tai. Về phần độc đảo thiên thủy, vốn đứng mũi chịu xào càng chỉ kịp phóng ra một con bồ câu đưa tin, liền hoàn toàn không có tin tức gì nữa. Tiêu ra như đứng trong đồng lửa, ngồi trên đống than hai canh giờ qua đi. Rốt cuộc chuyển đến tin tức, hai ngọn núi bên cạnh sông Bích Lân không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên sụp xuống đè hết vào trong lòng sông Bích Lân, cắt ngang dòng chảy, dòng nước cuồn cuộn không có chỗ phát tiết, đã chảy ngược lại. Mấy trăm dặm ở hai bờ sông đã là một mảnh đại dương mênh mông về phần độc đảo thiên thủy đã sớm không thể chịu nổi nữa. Toàn bộ hơn 3 vạn quân phòng thủ quan nổi không một ai kịp chạy thoát mạng. Đất bằng nổi sóng. Chương 606. Thay đổi bất ngờ. một Với tiêu gia mà nói tin tức xảy ra bất ngờ này, không khác gì trời trên đầu sụp xuống. Nhất là hiện tại 45 vạn đại quân của tiêu gia đang ở bên ngoài. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của tiêu gia Cũng là nền tảng để tiêu gia tranh giành vị trí bá chủ thiên hạ Tuy rằng hiện tại ở Đông Nam còn không ít lực lượng quân sự chủ chốt tồn tại Nhưng lại qua mức phân tán Rõ ràng đã hình thành quy mô không thể so sánh với đại quân bách chiến Về phần minh hữu có lực lượng cực mạnh là thiên thượng thiên vì phối hợp với lần xuất chinh này Cũng đã có phân nữa nhân thủ tinh nhuệ ở bên ngoài lúc nơ À... Y, tì, dơ, y, e, quy, quy, Để mất đi hậu phương cung ứng lương thảo Vật tư Cho nên vốn dĩ khắp nơi đều là địch nhân của đại quân tiêu gia Hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi Chẳng lẽ đúng như những gì tổ tiên từng nói Tiêu gia nếu như một lòng vì nghiệp kinh thương sẽ bảo tồn sự nghiệp muôn đời không mất Nhưng nếu giá tâm bành chứng tranh giành thiên hạ thì toàn tộc sẽ chết không có chỗ chôn Gia chủ tiêu gia tiêu phong hàn sau khi nhận được tin tức này, lập tức mồm phun máu tươi, hôn mê bang tỉnh tại chỗ. Trời cũng muốn ta vong. Sau một phen cứu chỉ rốt cuộc cũng tỉnh lại, tư thất của gia chủ tiêu gia gần như điên cuồng truyền xuống minh lệnh. Vô luận như thế nào, mà kệ phải trả giá lớn đến đâu cũng phải khơi thông dòng chảy của sông Bích Lân trong thời gian ngắn nhất. Mặt khác lập tức tổ chức các đội tàu bè để đi tiếp viện. Ít nhất cũng phải đưa vật tư truyền ra ngoài. Bằng không đại quân ở bên ngoài sẽ triệt để xong đời. Chủ ý này không hẳn không chính xác nhưng là một chủ ý chính xác theo hiểu vì bệnh tật mà loạn cầu thầy thuốc mà thôi. Một quốc gia hoàn toàn là bình nguyên lượng thuyền bè có được. Đương nhiên là ít đến đáng thương. Hơn nữa ngày cả có thể tổ chức được đội thuyền nhưng cũng không sơ. Ủa? Nơ. Nơ. Gơm. Được. Nước lũ lúc này tuy rằng đã hình thành tai họa nhưng khoảng cách để thuyền có thể chạy ngược dòng nước lại còn một đoạn khá xa. Mặc dù tại vùng đồng bằng nước đã ngập sâu sáu bảy thước vẫn đang không ngừng đang lên. Thì với tai họa mà nói cố nhiên là số liệu kinh khủng. Nhưng nếu nói dùng thuyền ngay cả một con thuyền buồm nhỏ cũng không thể di chuyển nổi. Lại càng khỏi phải nói những chiến thuyền cỡ lớn có thể vận chuyển được hàng chục hàng trăm người Một số người của tiêu gia gần như đã thất hồn lạc phách Đối mặt với tai ương ngập đầu bất thình lình xuất hiện Không hẹn mà cùng nhớ tới lời di huấn của tổ tiên Trong đầu mỗi người đều vút lên một đám bóng ma dày đặc Lẽ nào ngày diệt vong của tiêu gia thực sự đến rồi hay sao Phản ứng tuyệt nhiên tương phản với tiêu gia đương nhiên là lăng ra sau khi mạnh ly ca tại lăng phủ biệt viện hiểu được suy nghĩ của lăng thiên lập tức minh bạch ý đồ của lăng thiên vốn dĩ coi như là mạnh ly ca xưa nay tin phục năng lực của lăng thiên nhưng cũng không thể tin nổi lăng thiên thật sự có thủ đoạn phúc vũ thiên vân đến bực này sau khi một người khác đã buộc mạnh ly ca thực lòng tin phục là lê tuyết đại tiểu thư nhiều lần chứng thực một cách thuyết phục cách thức chặn sông bi lân của lăng thiên Mạnh Ly ca rốt cuộc bắt đầu hành động hắn không chỉ nghiêm ngặt dựa theo toàn bộ những sự định của Lăng Thiên để tiến hành toàn bộ kế hoạch. Hơn nữa căn cứ theo kiến nghị của Lê Đại Tiểu Thư. Không ngừng mở rộng kế hoạch của Lăng Thiên ra gấp đôi. Là một quân sư ra ngang dọc thiên hạ đương nhiên so với bất kỳ kẻ nào khác. Mạnh Ly ca phải rõ ràng chuyện này cần phải làm như thế nào. Còn Lăng Thiên nếu như lần này thực sự có thể chặn ngang sông Bích Lân. sẽ tạo ra một oanh động lớn cỡ nào, mà lăng gia cũng sẽ thu được lợi ích lớn đến thế nào? Cho nên hắn lập tức truyền xuống mệnh lệnh tối cao của lăng phủ biệt viện. Ngoại trừ hai phương tây bắc phải ẩn giấu lực lượng ra toàn bộ những lực lượng bí mật của lăng thiên ở khắp các phương đông nam đều bị hắn triệt để lợi dụng. Toàn bộ binh lực bắt đầu tụ hội cuồn cuộn không dứt tiến về phương đông về phía thừa thiên. ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ những hộ vệ binh mã lưu lại để lăng thần tỏa chấn Mạnh ly ca lần thứ hai tụ tập hơn 10 vạn nhân mã Thậm chí cũng chỉnh đốn lại lực lượng của cuồng phong bang lấy ra một vạn người Cùng xuất phát một lượt với đại quân do chính mạnh ly ca tự thân xuất lính Lê Tuyết âm thầm theo quân bảo hộ trùng trùng điệp điệp xếp về hướng đông nam Lần này Mạnh ly ca dự định không chỉ nuốt sạch 45 vạn đại quân mà tiêu phong dương mang ra ngoài Hơn nữa về cả đông triệu Nam Trịnh cũng phải hoàn toàn sát nhập bản đồ thừa thiên Thậm chí Thuận tiện sẽ sát nhập luôn cả ngàn dặm sơn hà của tiêu gia đã tồn tại gần 500 năm qua Thiết tưởng mạnh ly ca so với lăng thiên còn muốn cấp tiến hơn nhiều Lăng Phủ Biệt Viện cũng hạ xuống chỉ lệnh tối cao đối với binh đoàn của Lăng Khiếu ở phương Nam Nhất thiết phải đánh hạ thành kim bích trong vòng 5 ngày Tin rằng với lực lượng chiếm hoàn toàn thế thượng phong của binh đoàn Lăng Khiếu Cũng không tính là nhiệm vụ khó khăn gì Mà chỉ cần thôn tính được Nam Trịnh lại cũng triệt để ngăn cản một lộ nhân mã khác của tiêu gia ở phía ngoài Nam Trịnh Cùng lúc đó, các lộ quân quấy dối sẽ xuất động toàn bộ Hoặc hạ độc, hoặc phóng hỏa hoặc tập kích, hoặc hủy đường Nói chung không thể để cho nhân mã của tiêu gia yên ổn một ngày nào, không tiếc hết thầy chi phí Hủy diệt quân nhu vật tư lương thảo của tiêu gia Chỉ cần làm cho bọn họ không thể bổ cấp kịp Chỉ cần thời gian dài thêm một chút Quân tâm trong đại quân tiêu gia nhất định loạn đương nhiên tự tan vở Kỳ thực Mạnh Ly Ca lại không biết rằng mệnh lệnh này của hắn thật ra vẫn còn hơi chậm bởi vì cùng lúc hắn truyền hạ mệnh lệnh đó. Đại quân của Lăng Khiếu đã chiếm được thành Kim Bích. Tiến hành rằng co với đại quân của Tiêu Gia rồi. Cuộc diện chiến tranh gần như là cực kỳ căng thẳng về phía Trầm Như Hổ. Mạnh Ly Ca hạ xuống nghiêm lệnh. Trầm Như Hổ phải thay đổi thái độ chờ đợi hiện có. xuất động toàn quân phối hợp với Đông Phương Kinh Lôi. Xuất kích nhiều hướng Nhất định phải gắt gao ngăn chặn binh mã của Hoàng Thất Đông Triệu và 15 vạn đại quân của Tiêu Gia Dự định của Mạnh Ly Ca chính là Sự tình có nặng nhẹ Có trước có sau Chớ quá vội vàng nuốt ngay trung quân của Tiêu Phong Dương Đối với việc này bất luận là chuyện gì cũng phải tạm dừng lại Sau khi đội ngũ xuất phát một ngày một đêm Mạnh Ly Ca liền thu được tin tức cực tốt của Lăng Thiên truyền đến Đã thành công chặn ngang dòng chảy của sông Bích Lân. Lăng kiếm cơ. U. Nơ. Nơ. Gơ. Đã gấp rút đi đông triệu hiệp chợ trầm như hổ. Bên phía Lăng Trì cũng đã tiến về Nam Trình Tương chợ Lạng Khiếu. Về phần bản thân Lăng Thiên đã dọc theo đường cũ lui về. chuẩn bị hội hợp với đám người phùng mặt và Lăng Thập Nhất. Sau đó phát động công kích từ phía sau của Tiêu Phong Dương. Lấy được tin tức này rồi mạnh ly ca càng thêm nóng lòng như lửa đốt Chiến cuộc khẩn trương thời cơ chỉ khẽ lòng sẽ mất Muốn trước khi Ngọc ra tại bắc ngụy nhận được tin tức kinh người này Triệt để tiêu diệt đại quân của tiêu phong dương Sau đó lập tức điều quân về thừa thiên mới có thể chân chính đảm bảo không mảy may sờ hở Cũng chỉ có thể như vậy mới đủ để hoàn hoàn chỉnh chỉnh nút chọn thành quả thắng lợi lần này vào trong bụng mạnh ly ca một lần nữa hạ lệnh Bỏ qua toàn bộ những quân nhu không cần thiết Tất cả nhân mã T Sơn A nơ G O nơ Nhẹ tiến về phía trước dùng tốc độ cao nhất để hành quân Sơn khẩu dường khốc Nhân mã của lăng gia từ các nơi càng tổ càng nhiều Về cơ bản đều giống nhau tinh kỳ phần phật Thể hiện ra rằng Những nhân ma này đều thuộc về một phương lăng gia Đương nhiên lúc này, binh pháp đại gia tuyệt đại tiêu phong dương đang thực sự vô cùng lo lắng, ngũ tảng đều như có lửa đốt. Tin tức sông Bích Lân bị chặn ngang tiêu phong dương chính là người cuối cùng biết được. Lúc trước người tiêu ra vẫn chỉ là suy đoán. Cũng không dám đem những kết quả suy đoán này trực tiếp thông chi cho tiêu phong dương. Chỉ sợ vạn nhất tin tức lầm lẫn sẽ khiến cho quân tâm rối loạn không thể vãn hồi. Mà đợi đến lúc rốt cuộc xác định được tin tức phát sinh mới vội vàng dơ. U! Nơ! Nơ! Gơm! Bộ câu đưa thư thì thời gian cũng đã qua đi một ngày một đêm. Trong khi đó tiêu phong dương vẫn cứ nhàn nhã chậm rãi chờ đợi mộng nhược văn từ thừa thiên truyền đến tin tức thắng lợi. Nhưng là, khi tin tức thực sự được truyền đến, đối với tiêu phong dương vốn dĩ trong lòng vững vàng nắm chắc thắng lợi. Lòng tin tràn trề mà nói không khác nào bị một gậy vào đầu hơn nữa còn là một gậy chí mạng. Tiêu Phong Dương tức thì thổ huyết ngất lìm. Điều này không thể trách Tiêu Phong Dương. Chương 607. Thay đổi bất ngờ. 2. Năng lực chịu đựng không thể vượt lên được tâm lý bị đa kích lớn như vậy. Tin rằng đổi thành bất kỳ người nào khác chỉ sợ cũng sẽ như vậy. Sông Bích Lân đột nhiên bị chặn dòng chảy. Lũ lục tràn lan tàn phá bừa bãi độc đảo thiên thủy gần như hoàn toàn vô dụng. Tiêu Phong Dương lại không có đường lui nào đáng nói. Mà điểm chết người chính là. Mất đi hậu phương bổ cấp. Lương thảo vật tư hiện tại của đại quân Tiêu Phong Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Không đủ dùng trong nửa tháng. Hầu như đã ở thế tất bại. Lâm vào tuyệt cảnh chắc chắn phải chết Nếu như nói trung quân cơ U A T I E U Phong dương còn lối ra Có lẽ cũng có thể nói là đường sống duy nhất Chính là phá tan sơn khẩu vườn khốc ở trước mặt Tiến vào trong phạm vi thế lực của lăng gia Trắng trờn cướp bóc bổ sung quân nhưng vào giờ khắc này Còn kịp sao Đã quá muộn rồi Nếu khi vô duyên hải vừa tiến đến, tiêu phong dương liền lập tức tập trung toàn bộ thực lực, không tiếc chi phí phát động tấn công. Sau khi trả một cái giá cho dù quá đắt, nói không chừng có thể thành công tiến vào. Thế nhưng lúc này đã quá muộn cúc vàng đã lạnh, bởi vì hiện tại binh mã của lăng gia đóng tại sơn khẩu vườn khốc đã vượt quá mức 5 vạn người. Hơn nữa con số này mỗi lúc một tăng có thể nói tiêu phong dương đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, sinh cơ duy nhất. Kỳ thực điều đó cũng không thể trách tiêu phong dương. Dù sao hắn có thiên niên hùng quan độc đạo thiên thủy trong tay. Hậu phương có thể nói là cuồn cuộn không dứt Tiến có thể tung. Lôi có thể thủ. Thoải mái tiến lui. Hoàn toàn không có nữa điểm lo lắng về sau. Không chỉ có tiêu phong dương. Cho dù đổi lại là một vị thống suốt nào khác trên đại lục đều sẽ như vậy Ai có thể dự đoán được trên thế gian này dĩ nhiên có người thực sự có thể nổ tan thành một ngọn núi lớn đã đứng sừng sững hàng ngàn năm qua Đây căn bản thuần túy là thần tích rồi Thế nhưng thần tích bất khả tư nghĩ hết lần này tới lần khác xảy ra Thiên hạ đệ nhất hùng quan hiện tại đã biến thành một mảnh thủy vực Người ở bên trong không ra được Mà người ở bên ngoài cũng vô pháp tiến vào. 15 vạn đại quân do Tiêu Phong Dương xuất lính lúc này đã làm vào hoàn cảnh cực độ khó xử. Tất tử chi cục, cuộc. cuộc diện chết chắc. Trong tuyệt vọng Tiêu Phong Dương trở nên điên cuồng. Hắn không còn cách nào khác ngoài điên cuồng. Hắn tuyệt không cam tâm thất bại vào lúc này. Cũng tuyệt không cam tâm bản thân mình trở thành tù nhân. Lại càng không cam tâm tích lũy 500 của tiêu gia. Năm trăm năm cơ nghiệp huy hoàng bị hủy ở trong tay mình Dưới sự tuyệt vọng tới cực đoan tiêu phong dương đã xuất hạ quyết định đánh đến cùng Có lẽ đây cũng là chuyện duy nhất có thể làm được Thu nạp toàn bộ binh lực toàn lực công kích sơn khẩu rượu khúc Không tiếc hết thảy cũng phải đánh ra một sinh lộ Đó là sinh lộ duy nhất vào lúc này cũng là sinh cơ duy nhất Cho dù là hy vọng xa vời cũng phải hy vọng Vì vậy Sơn khẩu rừng khốc khi khói buổi trưa ta chưa khô. Sau 6 ngày thật không dễ dàng gì bánh xe chiến tranh mới dừng lại. Lần thứ hai giấy lên khói lửa. Lần công phòng này so với lần trước sẽ còn thảm liệt gấp 5 lần. Biết rõ đường lui đã bị chặt đứt, binh sĩ tiêu ra buộc phát ra sức chiến đấu tuyệt cường. Loại điên cuồng trùng kích này. Làm cho người được xưng là thiên hạ đệ nhất thiên thủ như vô duyên hải cũng cảm thấy đầu đã đau đến mức tuyệt đỉnh. Binh sĩ của tiêu gia hoàn toàn không sợ cái chết. Cho dù phải trả giá bằng 100 mạng người để tiến lên một bước hoặc thậm chí là nửa bước. Người của tiêu gia cũng sẽ không tiếc. Không chút do dự mà tiến tới. Đã thực sự dũng cảm không sợ chết đến cực điên. so với những chiến sĩ trấn thủ biên cương của lăng gia còn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn rất nhiều toàn bộ binh sĩ tiêu gia chuyển chức trở thành tử sĩ từ khi nào vậy trong lòng vu đại soái phiền muộn không thôi kỳ thực hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ quá mức phức tạp của vu duyên hải vu đại soái mỗi binh sĩ tướng lĩnh của tiêu gia đều biết rõ rằng mình không còn đường lui nữa án binh bất động chỉ có chết đói Hừng hực sông về phía trước bất quá cũng chỉ là một cái tử lộ mà thôi. Chỉ có sông qua sơn khẩu dưỡng khúc mới có một tia sinh cơ. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Dưới tình huống biết rõ bách tử vô sinh. Hầu như người nào người nấy đều có một loại ý nghĩ. Giết một hội vốn giết được hai là có lời rồi cho nên mới điên cuồng đến như vậy. Đây cũng là đạo lý. Ai binh tất thắng. Nhưng chính là loại ai binh này. loại điên cuồng này đã tạo cho chiến sĩ của lăng gia một loại áp lực cực đại kinh khủng những con số thương vong cũng đã nghiêm trọng tới cực điểm đám thiết huyết vệ như vương hân còn lưu lại sau trận chiến lần trước thương thế đến lúc này vẫn chưa lành lại thân thể cũng cực kỳ suy yếu nhưng tới lúc cuối cùng này rồi vì cổ vũ sĩ khí cũng bị bức phải cầm đao một lần nữa nhảy vào chiến trường chúng nhân song phương gào thét đánh giết kịch liệt Mỗi một khắc đều có người ngã xuống Mỗi một phút mỗi một gậy đều có một người Thậm chí là ba năm người cùng lúc biến thành thi thể ngồi lạnh Mà lúc này đây Tiêu Phong Dương đã hạ quyết tâm phải xuyên thủng sơn khẩu vườn khốc Cặp mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào trận chiến tranh đoạt sơn khẩu Chỉ cần thấy chiến cuộc hơi bất lợi Là cờ nhỏ màu đỏ trong tay lập tức vung lên Tức thì một đội quận tràn trề sức lực sẽ gào thét sông lên Chiến thuật biển người không sai chính là chiến thuật biển người Cho dù phải dùng toàn bộ tánh mạng để lấp đầy Cũng phải lao ra khỏi con đường nà Tiêu Phong Dương đã quyết định chủ ý Một khi không chọc thùng được sơn khẩu rừng khúc Hai bên cũng chỉ là một cách tử lộ Đã như vậy thì chết cả ở chỗ này đi Huyết chiến đã liên tục sằng co tròn hại ngày một đêm Dưới sự chỉ huy gần như là hoàn toàn biến thái của Tiêu Phong Sơn U Vinh Quy Quy to N G Quân đội tiêu ra giống như sóng trường giang lớp sau đè lớp trước không ngừng không nghỉ lao lên Xung kích Cặp mắt của vu Duyên Hải mở trừng trường gần như muốn sách tọa ra Quân lính trong tay chẳng còn bao nhiêu 5.000 quân sự bị cuối cùng cũng đã đầu nhập vào trong chiến trường Nhưng vẫn không thể ngăn chặn thế công như cuồng chiều của tiêu gia Sơn khẩu dùm khúc sẽ thất thủ trong tầm mắt rồi Cho dù vương Dơ Hừ Thiên thủ Cho dù hắn là kẻ đứng đầu thiên hạ về phòng thủ nhưng không có bột sao gột lên hồ đây Hắn đã không còn binh để mà dùng Mà đối thủ của hắn lúc này đã là một kẻ điên Từ đầu đến chân là một kẻ điên Hoàn toàn là một kẻ điên vì hồi sự mà không tiếc mạng người. Lúc này hắn thực sự không còn cách nào có thể ngăn cản nổi nữa. Vu Duyên Hải thở dài một tiếng canh, rút ra bội kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương. Việc đã đến nước này để ta cùng tồn vong với sơn khẩu ruột khúc đi. Vu Duyên Hải ta xuất lính một đám quân đội tổ hợp từ khắp nơi đã ngăn trở tiêu ra tròn 8 ngày rồi. Mà những tinh nhụy cua tiêu ra lại do đương đại công nhận là đại gia binh pháp tiêu phong dương tự mình xuất lính chỉ huy. Thế là đủ rồi. Biệt việt lệnh cho ta ngăn trở tiêu phong dương 6 ngày, hiện tại đã 8 ngày, còn có gì là chưa đủ đây? vu duyên hải khẽ mỉm cười tự dễu, trường kiếm sơ lên, tay trái vung do, một khẽ quất xuống mông ngựa. Chỉ cần soi vừa quất xuống con ngựa này chắc chắn sẽ không trùng bước lao vào cuộc chiến chạy ảo vào trong loạn quận. Lấy thân thể gầy yếu. Võ công thấp kém của vu xuyên hải mà nói có lẽ đủ trong phút chốc. Sẽ biến thành một mảnh thịt nát. Đại soái ngài xem kìa. Một thân binh ở bên cạnh một tay ghéo cương ngựa. Ngón tay chỉ đến một phương hướng trên mặt trận đầy vẻ mừng rỡ Là đại đội binh mã của chúng ta. Là đội ngũ chủ lực của chúng ta. cuối cùng cũng tới rồi. Ở hướng ngón tay người thân binh đang chỉ tới, vô số tờ xí đỏ như máu cuồn cuộn phiêu động, tự như dáng ngũ sắc của trời cao. Phủ mờ thiên địa, tiếng vó ngựa hùng tráng mà chỉnh tề ầm ầm tiến lên thế như bài sơn đảo hải. Soái kỳ đi đầu cao vút, sừng sững đón gió phấp phới bên trên có hai chữ vàng cực lớn để: Lăng Thiên, chỉ cần là hai chữ ấy Đột nhiên giống như cây cờ đó được rót vào linh hơn O Quy, Quy. nơ, C to Một loại tư thái quân lâm thiên hạ Nguy nga giá lâm chiến trường mang theo sự bề thế phong vân không ai bì kịp linh 608 Đại cuộc đa định Một là lăng thiên công tử tới Lăng thiên công tử tự mình tới trợ giúp chúng ta Tiếng gào thét. phấn chấn trong nháy mắt truyền khắp chiến trường lăng thiên hai chữ này tựa hồ mang theo ma lực than kỳ giữa chiến trường thảm liệt từng chiến sĩ của lăng gia đột nhiên như ăn phải xuân dược sinh khí dồi dào còn những binh sĩ của tiêu gia lại đột nhiên như bị một đòn cảnh cáo muộn màng thoáng cái héo rút ánh mắt sợ hãi thỉnh thoảng lại liếc nhìn về nơi đại kỳ đang lay động sĩ khí giảm đi rất nhiều bên này tăng lên Bên kia giảm xuống Không ngờ binh sĩ lăng gia vốn đã ngập trong nguy cơ Dĩ nhiên mở ra một vòng công kích Chống lại đại quân của tiêu gia Lăng thiên hiện tại là thần tượng của toàn bộ chiến sĩ Quân đội dân chúng trên khắp đại lục Cưới ngựa dũng mãnh sông pha giữa 50 vạn đại quân cứu người Vậy mà toàn thân trở ra Thậm chí còn có thể bẻ gãy gần 50 vạn đại quân Giết người đầy đống xương cốt chất thành núi Hơn nữa mượn cơ hội đánh một trận tiêu diệt toàn bộ lực lượng tinh nhụy của Bắc Ngụy. Mà những chiến tích hiển hách đó sớm đã loan truyền khắp đại Luân thiên tinh. Người người đều nghe nhiều thành quen trong khi đó nhân vật chính Lăng Thiên đã gần như trở thành một tồn tại giống như thần vậy. Giữa lúc này nghe thấy Lăng Thiên bất ngờ đến đây. Tức thì trong lòng các chiến sĩ của Lăng ra tràn lên kiên định. Ai nấy đều cảm thấy hơn 10 vạn đại quân chó má của Tiêu Phong Dương đã không đáng để quan tâm nữa rồi. Đây chính là đòn phủ đầu trong ký công tâm của Mạnh Ly Ca. Mạnh Ly Ca vốn là người luôn luôn tính toán chính xác làm sao có thể bỏ qua loại phương pháp cực kỳ hiệu quả để đề thăng sĩ khí chiến sĩ bên mình này. Hắn gần như không cần suy nghĩ đã lập tức làm như vậy. Chấn động do lăng thiên đến gây ra cho chiến sĩ song phương còn chưa qua đi. Viện binh tinh nhội của mạnh ly ca đã xuyên đến trước trận Không có chút nào dừng lại Vài tiếng kèn lệnh chói tai kéo dài như cắt phá trường không Run rẩy vang lên Những chiến sĩ lăng ra đang ở trên chiến trường tức thì đồng loạt tách ra hai bên Tiếp đó tiến ngập trời tựa như mây đến che lấp cả vầng thái dương rực rỡ giữa trời xanh khi khắp cả bầu trời chợt tối sầm lại Hàng ngàn hàng vạn lời tiến đã bắn vào trong trận doanh của tiêu gia Vô số tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên 3.000 kỵ binh vừa đến của Lăng Gia Đắc tựa như một con sóng Tựa như lôi đình vạn quân mang theo khí thế Thái Sơn áp đỉnh sông vào chiến trường Sông vào trận địa địch Tựa như một bầy voi hùng tráng tới cực điểm sông vào bầy dế giữa Thảo Nguyên 3.000 kỵ sĩ đồng loạt huy xuất trường đao sắc bén Một loạt những ánh đao sắc bén mà chỉnh tề nháy mắt chạm phá trời cao hóa thành một đảo thiểm điện trắng sáng rực rỡ Chảm phá ra vô số máu tươi đỏ rực vẻ mặt của ba ngàn kỵ sĩ kiên cường lạnh lùng ánh mắt càng lạnh lẽo không dừng lại một phút xuyên phá trận địa của địch lưu lại một con sơ rơi quy quy u o nơi gơ đầy máu tươi đã công kích đến ranh giới phía sau binh mã của tiêu gia Khi tất cả mọi người đều cho rằng đội nhân mã này chắc chắn sẽ dìm ngựa quay đầu để lần thứ hai lao vào giết chốc Thì đội binh mà này lại hành động vượt ra ngoài dự liệu của chúng nhân Sau khi phá tan trận địa địch nhân Không ngờ không đứng lại Mà là cả đám đều thúc chiến dày vào bụng ngựa Lần thứ hai đề thăng tốc độ của chiến mã Cứ như vậy lao thẳng về phía trung quân của tiêu phong dương Trung quân của Tiêu Phong Dương không những là mắt xích yếu hại quan trọng nhất Mà còn là nơi được phòng hộ nghiêm mật nhất Cách làm của 3.000 kỵ binh này Gan như là đang tự minh đâm đầu vào chỗ chết Tất nhiên bọn họ thực sự đang đi tìm tử địa Nhưng là bọn họ muốn cái chết của mình có giá trị Tốc độ của chiến mã đã được đề thăng tới cực hạn. Ngựa không ngừng xoài chân chạy như bay về phía trung tâm Mũi ngựa không ngừng phun nhà bạch khí Đây chính là biểu hiện của chiến mã đã tiêu hao sức lực đến cực điểm, mà đại bộ phận lực lượng bị tiêu hao, đã chuyển hóa thành những bước chạy nhanh nhất, sắc bén nhất. Các kiếm sĩ huy vũ trường đao vừa nhiễm máu tươi đỏ lồm mang theo sát khí lạnh thấu xương vừa mới bắt đầu bốc lên. Thẳng tiến không lùi nhắm phía tiêu phong dương, nhắm phía đại quân tiêu ra, tử sĩ. Đội nhân mã đang tự tìm đến cái chết này chính là nhóm tử sĩ tinh nhuệ chịu sự quản lý của Lăng Gia. Lấy ý nghĩ chắc chắn phải chết, khai mở một lỗ hổng giữa đại quân của Tiêu Phong Dung. Lợi ích hóa tối đa cái chết của bản thân. Ở một phía khác trong trận doanh của Lăng Gia, tấm lệnh kỳ được huy đồng loạt. Cùng lúc đó, một đội kỵ binh của Lăng Gia lại vọt ra vẫn là 3.000 người. Bám sát con đường máu mà những chiến hữu vừa mở ra điên cuồng phóng ngựa lao lên Vừa có một lộ quân Tiếp đó Lại thành một lộ quân Tổng cộng có 8 lộ quân hai vạn bốn ngàn kỷ mã của lăng gia Cực kỳ chỉnh tề lại thêm điên cuồng tới cực điểm sông ra Hoàn toàn coi những khuôn mặt dữ tợn của đội ngũ công thành bên tiêu ra như không có Cứ như thế không tiếc hy sinh không tiếc phải trả giá Không ngại chúng tên lao lên Sau kỷ binh tiếp đó là bộ binh dày đặc giống như nổ hải phong ba uy thể như bài sơn đảo hải ớt đến Tròn hai vạn bốn ngàn kỷ binh tinh nhuệ 8 vạn năm ngàn bộ binh Quân lực tổng cộng vượt quá 10 vạn Đây đắt là lực công kích mạnh nhất trong giai đoạn hiện tại mạnh ly ca có khả năng xuất ra Vừa mới đến chiến trường liền không bảo lưu toàn bộ quân lực được ném vào trận chiến này Không có đội ngũ dự bị nào khác Không nhìn trước ngó sau không một chút do dự Quyết chiến một trận Trong trận doanh của lăng gia chỉ còn lại duy nhất một vạn bang chúng của cuồng phong bang hộ doanh Bọn họ đương nhiên có sức chiến đấu nhưng dù sao cũng không phải là quân đội chính quy Do đó bọn họ không thể trực tiếp tham dự vào trận chiến này Lăng Tam Lý Tam hai vị bang chủ của cuồng phong bang cặp mắt đỏ hồng tay nắm chặt đao Cánh tay không ngừng múa máy Toàn thân sôi sụp chiến ý Kích động đến mức bắt đầu run dày hận không thể lập tức lao thân vào chiến đấu Trong trận chiến thảm liệt tới cực điểm này Nhưng dưới nghiêm lệnh của Mạnh Ly Ca một bước cũng không dám vọng động Gân xanh cấp bách nổi đầy chán Đây cũng là một kế hoạch chiến đấu điên cuồng tới cực điểm Bằng thương vong cực đại Đổi lấy trận chiến này Bằng vào phương thức cực nhanh để kết thúc Sau đó lập tức điều quân quay về lại Thừa Thiên Đây chính là chiến thuật được ăn cả ngã về không của mạnh ly ca cho dù thực lực của thừa thiên hùng hậu nhưng muốn duy trì ba mặt đồng thời khai chiến. Cũng không thể gánh vác nổi ba phương cũng lúc khai chiến đã gần như hút sạch toàn bộ binh lực nội bộ thừa thiên. Thừa thiên lúc này tựa như một sử nữ tây cũng là một thành thị hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Lúc này đã không còn thời gian để rằng co với tiêu gia nữa rồi tiếp tục hao phí. của Tiêu Gia cố nhiên không còn khả năng hao phí vào chiến tranh vì thế trên phương điểm này Thừa Thiên buộc phải dùng tốc độ lôi đình vạn quân một kích tiêu diệt gọn lực lượng trung quân của Tiêu Gia Đánh một trận hoàn mỹ về mặt thời gian Trong khi Ngọc Gia đại địch phương bắt kịp phản ứng triệt để kết thúc chiến đấu ở bên này Bằng không vạn nhất Thời gian kéo dài một chút Tất nhiên sẽ bị Ngọc mãn lâu tìm được thời cơ chiến đấu huy binh tiến xuống phía nam Đến lúc đó bốn phía giáp tung Lăng gia rất có khả năng sẽ lập tức rơi vào cuộc diện tứ phân ngũ li mà bại vong Tuy rằng Lăng Thiên và Ngọc Mãn Lâu có ước hẹn 5 năm nhưng vấn đề là Tất cả mọi người bao gồm đám người Lăng Thiên Mạnh Ly Ca Lê Tuyết Lăng thần đều không cho rằng Ngọc Mãn Lâu sẽ bảo trì phong độ quân tử của hắn Mà bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này Bởi vì đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng Cho nên Mạnh Ly Ca kiên quyết áp dụng loại đấu pháp thương địch một ngàn tự hải 800 này Muốn thần tốc chiến thắng ai binh chỉ có dùng thương vong thật lớn Phải trả một cái giá đắt đến mức không thể thừa nhận trừ cách này ra không còn phương pháp nào khác phàm là có một chút biện pháp khác là một đại gia binh pháp Mạnh Ly Ca sẽ tuyệt không như vậy Lựa chọn được ăn cả ngã về không Bí quá hóa liều Nhưng hiện tại thật sự là không có lựa chọn nào khác thà rằng chọn hy sinh trả giá thật đắt Cũng phải nhất cử dẹp yên uy hiếp lớn nhất ở phía đông Trong mắt của Tiêu Phong Dương bắt đầu kịch liệt co rút Rốt cuộc đến rồi Không ngờ động tác của lăng ra lại nhanh đến như vậy Tất cả những bố trí này quả thực giống như đã an bài tốt từ trước đó Sớm đã có sự chuẩn bị Chẳng lẽ trận lũ lụt bất thình lình kia quả thực do lăng gia tạo ra? Nhưng là bọn họ đã làm như thế nào đây? Đẩy ngã một ngọn núi lớn sao? Điều này sao có thể chứ? Đây là chuyện mà nhân lực vô pháp làm nổi. Nếu như nhân lực thực sự có thể làm được, tiêu gia cũng sẽ không yên ổn tiêu giao hơn 500 năm như vậy. Chuyện đã tới trước mắt. Tiêu Phong Dương không có thời gian tự hỏi Lăng Gia có phải đã sớm có chuẩn bị hay không? Cũng không có tìm... Hừm... O... Lơm... Gian để suy nghĩ sông Bích Lân bị cắt ngang có phải là âm mưu của Lăng Gia hay không? Những điều này đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi. Tiêu Phong Dương chỉ biết rằng trận chiến hôm nay... Rất có khả năng chính là trận chiến cuối cùng của đời nếu là loạt kỵ binh đầu tiên của lăng gia thực sự phá tan phòng tuyến của Trung quân. Đại quân Tiêu Phong Dương sẽ lập tức rơi vào một mảnh loạn cục. Tuy rằng biết nó tất bại Tiêu Phong Dương cũng sẽ không để cho loại chuyện sỉ nhục đó phát sinh. Hắn thà rằng chết trận một cách oanh oanh liệt liệt. Hai tròng mắt đỏ như máu của Tiêu Phong Dương bắn ra những tia điên cuồng kiên quyết phất lệnh kỳ trong tay xuống. Nhất thời bầu trời bị lợi tiến đen kịp che phủ. Trong trận doanh của tiêu gia, lợi tiến không ngừng được bắn vun vút ra ngoài. Nhất thời kỵ binh của lăng gia có không ít người theo vũ tiến ngã xuống nhưng thế lao lên quá nhanh một bộ phận nhân mã suốt trận đầu tiên đã thành công thoát khỏi phạm vi uy hiếp của cung tiến. Khoảng cách đến quân trận của tiêu gia đã không quá độ dài một mũi tên bắn ra. Loại cử ly này trừ phi tiêu ra, tiến hành các loại công kích khác, bằng không liền vô pháp tổn thương được bọn họ. Tiếng kèn thay lương vang lên. Gần 10 vạn binh mã còn lại của Tiêu gia đồng loạt lớn tiếng hét vang thanh âm chấn động thiên địa. Tiếp đó đồng loạt tấn công nữa, số nhân mã của Lăng gia vừa lao đến. Tiếng bước chân như sét giật, nghênh đón phương hướng trùng kích của kỵ binh Lăng gia, liều chết quên mình mà nhào đến. Chương 609 Đại cuộc đã định. Hai, mặt đất kịch liệt xung động kỵ binh song phương càng lúc càng sát gần vào nhau đến mức tự mình có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, thậm chí có thể thấy được sát ý dày đặc trong cặp mắt đầy tia máu của đối phương. Tuyệt đại bộ phận cung thủ của Tiêu gia chỉ kịp bắn thêm hai loạt tên thì kỵ binh hai nhà đã như sấm đánh sét giật lao vào nhau. Ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt của chúng nhân liền bị ánh đao kiếm lấp lóe chiếu rọi. tiếng gào thét như tiếng chu của giã thú cùng lúc xuất trong miệng của kỵ binh song phương máu tươi lệch trời bắn lên moi tiếng hú dài vang lên hậu phương của tiêu ra từ đỉnh một ngọn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện moi đội kỵ binh đông đảo tựa như thiểm điện cực nhanh từ trên đỉnh núi xuống khi chúng nhân còn chưa kịp phản ứng đội kỵ binh ấy đã điên cuồng và ngang tàng xuyên vào hậu phương của tiêu ra một tiếng hét lớn vang lên Lăng Thiên ở đây Thanh âm như sấm đồng bát phương đều có thể nghe thấy Người dẫn đầu, hắc bào kim quan Áo choàng đen, mũ sắt sáng choang Mặt như ngọc thạch nổi bật bất phàm Chính là lăng gia thiếu chủ Một đời sát thần được đại lô công nhận lăng thiên Lăng thiên đi giữa Phùng mặt bên trái Lăng thập thất bên phải Theo sau có một năm 1.500 đại hán cao lớn hùng trắng mạnh mẽ như hổ xuống núi Xông thẳng vào giữa đám người đang kịch liệt đánh giết Mang theo một mảnh tinh phong huyết vũ Hàng loạt những tiếng kêu thảm vang lên Vô số tàn chi toái thể bắn ra bốn phía Tựa như một con thuyền khổng lồ hạng nặng lao trên mặt nước Máu tươi, những mảnh tay chân thân thể đứt vỡ bắn sang hai bên môi thanh đại đao tử trong tay Lăng thiên bắn đi Giống như sao băng vượt qua chừng một trăm trượng rắc một tiếng Chảm Soái kỳ trung quân tiêu ra đang đứng sừng sững cao chót vót thành hai đoạn Không những vậy Thế bay của đại đao vẫn mạnh mẽ chưa tàn xuyên thủng vào đoàn người Lại chém ba gã đại hán thành sáu mảnh Đại doanh tiêu ra rốt cuộc vì sự hiện thân của lăng thiên mà triệt để lâm vào trong cảnh hỗn loạn Lăng thiên đột nhiên xuất hiện Tựa như chiến trường đang chém giết kịch liệt được tiêm thêm một liều thuốc trợ tim chiến trận vốn dĩ thảm liệt lại càng thêm thảm liệt hơn đồng thời cũng đánh tan một điểm huyết khí và ý chí chiến đấu cuối cùng còn sót lại của đại quân tiêu gia trong đoàn kỵ bin ở chính diện của lăng gia một quan quân có tấm thân nhỏ gầy sớm đã nhảy xuống ngựa giống như ruột mị chợt hiện vài cái đã một thân một mình thâm nhập vào giữa đại doanh của tiêu gia kiếm quang rực rỡ chợt lói Hơn 10 người tiêu ra xung quanh lập tức kêu thảm ngã vật xuống đất. Trong khi những người khác kịp xuống lại. Bóng người nhỏ gầy ấy đột nhiên xoay tròn. Từ trong tay hắn đồng loạt bắn ra 7-8 cục tròn tròn đen xì to cỡ trứng chim bồ câu. Bắn vào trong đám người ở phía xa xa. Ngay lúc đó lại xoay tròn một lần nữa. Lại thêm hơn 10 cục tròn tròn đen xì bắn ra ngoài. Đại bộ phận lại vào trong đội ngũ cung thủ của tiêu ra. Lọt vào giữa đoàn người này nặng. ầm ờ không hề có bất luận một dấu hiệu nào. Đột nhiên những tiếng nổ mạnh luôn phiên vang lên kịch liệt. Tại những chỗ mà những cục tròn tròn kia rơi xuống. Khi mỗi một cục tròn nhỏ ấy phát nổ hầu như đều biến thành một khoảng trống không. Lại thêm một cục tròn tròn kỳ lạ khác phát nổ. Tiếp đó lại thêm một cục tròn nhỏ nữa nổ mạnh. Giữa không trung, Giống như một người chim không cánh bay lên rất cao. Ba khinh chấn thiên lôi. Toàn thân lăng thiên chấn đồng nha đầu kia cũng tới hạ trời. Bóng người nhỏ gầy nọ hú dài một tiếng. Tựa như tiếng phượng giữa trời cao. Trong chèo du dương. Thân thể tung bay phiêu hốt. Cùng lúc thân thể mềm mại của nàng từ từ bay lên. Lại có thêm vô số những cục tròn nhỏ từ trên người nàng bắn ra bốn phương tám hướng. Lọt vào trong đoàn người tiêu ra. Quanh tạp. Tạo lên một mảnh kêu la thảm thiết. Huyết nhục tán loạn ngập trời. Đôi mắt phượng thon dài, một mảnh sát khí lạnh lẽo. Chính là Lê Tuyết, Lê Đại Tiếu Thư mang theo vũ khí bí mật của nàng hoành không xuất thí. Dưới sự cổng kích của một mình nàng nhân số thương vong đã gần một ngàn. Mà trọng yếu hơn là. Khi loại vũ khí kỳ lạ này xuất hiện. Càng khiến cho trí khí của chiến sĩ tiêu ra như xuống dốc không phanh. Mùi lại còn làm ra loại đồ chơi này nữa ai cho mùi dùng loại đồ chơi đó như thế hả? Tiếng quát căm giận của lăng thiên từ rất xa truyền đến. Tựa hồ rất không hài lòng. Những câu tiếp theo của hắn lại bại lộ ra ý đồ chân thực của hắn. Dùng như vậy quá lãng phí. Đừng dùng hết. Lưu lại cho ta mấy cuộc đồ chơi nhé. Lê Tuyết hừ một tiếng tức giận phần hận nói. Hết sạch rồi. Một cuộc cũng không còn. Hương tiếp tục là tiên sinh gàn dở đi. Ngụy quân tử, trường kiếm của Lăng Thiên đào hoa. Nhảy xuống ngược. Thân thể vài tên binh sĩ của tiêu gia liền bị đánh cho xoay ngược. Máu tươi điên cuồng phun ra bắn ra bên ngoài. Lăng Thiên vừa cấp tốt lao đến phía Lê Tuyết. Vừa lớn tiếng nói, nói bậy. muội nói ai là ngụy quân tử đấy. Lê Tuyết kịp mũi hừ hai tiếng. thân thể xoay tròn một lần nữa sáu cua chấn thiên lôi bay xa đồng thời bên cạnh có bảy tám địch nhân cùng ngã xuống dưới kiếm của nàng giữa trăm bận ngàn rộn còn mỉa mai trả lời lăng thiếu ra trừ huyên ra còn kẻ nào xứng với danh hơn i e a i sao chỉ cho phép châu quan phóng hỏa lại không cho mách tính đốt đèn ngụy quân tử lăng thiên cười hắc hắc không đẩy đưa với nàng ở vấn đề này nữa quát to Bất luận ta có phải là chân quân tử hay là ngụy quân tử cũng không quan trọng. Không cần nói nhiều nữa. mũi cho hay là không cho hả? Lê tuyết mềm mại bay lên. Tà tà bay xa tám trượng. Trong phạm vi tám trượng nàng nhảy đi ấy. Toàn bộ binh sĩ của tiêu gia cùng lúc biến thành hai đoạn không cho là không cho. Nhất định không cho Huyên. Huyên cắn mũi chắc. Lăng thiên giận dữ. Liệt thiên kiếm bắn ra kiếm quang màu trắng rực rỡ. Quét ngang moi vòng như thùng nước. Mời trưởng xung quanh người hắn nhất thời biến thành khoảng không. Nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm, mũi dám nói không cho, thì muội đừng có hối hận đấy. Chờ ta trở lại nhất định phải dùng ra pháp bắt muội chấp hành đập nát cái mông nhỏ của muội Ai cho huyên tùy tiện đánh người, ai sợ ai chứ. Từ rất xa chuyện đến tiếng cười của Lê Tuyết tiếp đó lại là moi loạt những vụ nổ kịch liệt nối tiếp nhau. Hai người này không ngờ giữa chiến trường giữa 10 vạn nhân mã đang liều mạng chém giết trò chuyện không chút cố kỵ. Điều này làm đám người phùng mặt đang ở bên cạnh lăng thiên không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá hai người này miệng vẫn nói chuyện phiếm. Nhưng tay họ lại không có phút nào nhàn dối xấu người chết trong tay bọn họ. So với bất luận người nào khác trên chiến trường đều nhiều hơn rất nhiều. Thân thể lăng thiên như ruột mịt, Thoát âm thoát hiện. Giết thành một đường máu thật dài như moi đợt sóng cuồn cuộn xuất hiện trước mặt Lê Tuyết. Đưa một tay ra. Cho huynh đi. Lê Tuyết hừ một tiếng. Ném túi ra ở bên hông sang phía hắn cảm tạ ha ha. Có được thứ này là có thể đã nghiện rồi. Lăng thiên nhất thời hóa giận làm vui đưa tay vào trong túi lục lọi. đợi quay về hai sẽ thưởng cho muội thứ rất tốt Ách, đột nhiên biến sắc lửa giận trùng thiên Không còn gì hết Lê tuyết cười hắc hắc Làm ma quy U Quy Quy Yệch Tay phải dương lên Hai cục chấn thiên lôi cuối cùng bay ra ngoài cười giải nói Mũi đã cho hương cả rồi còn gì Lăng thiên giận run người Thật sự là không có cách nào nắm bắt được ma nữ xinh đẹp này mà. Khơ đến. Từ hai hướng giáp công. Chiến cuộc suốt cuộc đã nghiêng hẳn về một bên. Tiếp đó lăng thiên lại họp sức với lê tuyết xuất thủ lại thêm lê tuyết tung ra một loạt nơ. Hơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Nơ. Nơ. Gơ. Vụ nổ kịch liệt. Càng triệt để làm loạn định doanh. Trong lòng binh sĩ tướng lính của Tiêu gia đã không còn ý chí chiến đấu, ngược lại với bên Tiêu gia. Khi thế của chiến sĩ Lăng gia lại càng thêm mạnh mẽ như trường hồng ở phía ngoài cùng của đại quân Tiêu gia. Dưới sự sợ hãi đến cực độ, rốt cuộc có một đội nhân mã đầu tiên không thể tiếp tục nổi nữa, triệt để tan vỡ, tứ tán chạy đào mạng. Loại tình huống sợ hãi này một khi xuất hiện, sẽ giống như ôn dịch Chỉ một thoáng sẽ lan khắp toàn quân. xấu người rời khỏi đội ngũ chạy trốn càng ngày càng nhiều rốt cuộc không thể vãn hồi. Binh bãi như núi đổ. Tiêu phong dương thở dài một tiếng. Nhìn vẻ mặt đầy sát khí đang giết về phía mình của lăng thiên lại nhìn tướng sĩ tiêu ra bỏ chạy khắp nơi. Không khỏi mất hết can đảm. Trường kiếm chợt hoành ngang đã gác ở cổ. Đột nhiên ha hả cười dài một tiếng. Lạnh lùng nói. Nghĩ không ra tiêu phong dương ta suốt đời bất bại lại cũng có ngày hôm nay Tay khẽ đồng đã định hoàng kiếm tự vấn ganh Một đồng tiền nho nhỏ từ xa bay tới Kích lên trên thân trường kiếm Trường kiếm nhất thời văng ra ngoài giữa không trung gãy thành hai đoạn Tiêu phong dương kiên quyết muốn chết Trường kiếm tuy rằng bị người ta đánh rơi đúng lúc Nhưng vẫn kịp giạc lên cổ hắn một lỗ hồng rất sâu Máu tươi bắn tóe ra ngoài Thân thể lung lay hai cái. Từ trên lưng ngựa đột nhiên ngã xuống. Cho đến lúc này. Tiếng xé gió vô vô của đồng tiền lướt trong không trung mới truyền đến. môi đạo bóng đen nhỏ dài bắn tới. Thế đến vô cùng cấp bách cảm giác so với tên rời dây cung chỉ hơn chứ không kém. Trước khi tiêu phong dương kịp rơi xuống đất. Lại đã tiếp lấy thân thể của hắn. Lăng thiên một tay nâng thân thể của tiêu phong dương. Ngay cấp tốc điểm vào các huyệt đảo trên cổ Tiêu Phong Dương Tiếp đó một mảnh lụa mỏng màu trắng liền quấn kín cổ của Tiêu Phong Dương Đột nhiên thả người rơi trên ngựa, lớn tiếng gào lên Đại soái của Tiêu ra Tiêu Phong Dương đã bị bắt Kẻ nào đầu hàng không giết lơ kẻ nào đầu hàng không giết Tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra bốn phương tám hướng Xa xa, bộ dâu màu đen phiêu động Khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm, mạnh ly ca phóng ngựa đến Chiến cuộc đã định đại thế đã định chương 610, thu xong phải tính sổ. Một, chiến dịch kết thúc toàn bộ trung quân trực thuộc tiêu gia tiêu phong hàn sau trận chiến còn sót lại hoàn toàn xa vào tay giặc Người chết vượt quá 5 vạn người, những người may mắn chạy thoát, không đủ bảy ngàn. Đám người còn lại, tất cả đều trở thành tư nhân của lăng gia. trong khi ấy bên phía giành được thắng lợi là đại quân của lăng gia thương vong cũng không thua gì tiêu ra giải quyết dứt điểm một trận chiến này đã phải trả một cái giá phi thường thảm trọng năm thiết huyết vệ mà lăng thiên lưu lại bao gồm cả vương hàn toàn bộ chết trận hai vạn bốn ngàn kỵ binh chết trận hơn năm ngàn về phần bị thương càng vô số kể cái giá quá đắt như thế này Mặc dù trên cơ bản đã đạt được thắng lợi tuyệt đối Nhưng lại không làm cho chúng nhân cảm thấy vui mừng Thắng thảm Rất xứng với cái tên thắng thảm Trong tất cả những chiến dịch Lăng thiên tham dự kể từ khi sinh ra đến nay Đây là lần đầu tiên dưới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối Thung vong thảm trong nhất Đám người vương hàn nguyên bản có thể sẽ không chết Trước trận chiến sống mãi này Thương thế của bọn họ vốn dĩ đã phi thường nghiêm trọng mới chỉ cách vài ngày. Đâu thể thực sự khôi phục lại hoàn toàn. Nhưng khi quân phòng vệ của lăng Gia bị bao vây. Tình thế sợ rằng bất lợi. năm người đang tính dưỡng đều tự mình xuất lính bộ hạ kiên cường chống lại thương thế lao ra ngoài. Thay quân phòng vệ ngăn chặn thế tấn công vốn đã nghiêng hẳn về tiêu gia. Tranh thủ chút thời gian cho quân chủ lực của Mạnh Ly Ca đến đây. Nhưng cái giá phải trả chính là năm người họ cùng với gần ngàn tướng sĩ do họ dẫn theo, không một ai sống sót. Trong năm người, chỉ có thi thể của Vương Hàn còn có thể miễn cưỡng phân biệt được. Về phần những người khác đều đã tan nát hòa vơ. Hơ, u y, e tì. Nhục của loạn quân không thể nhận ra không thể tìm được nữa sau khi Lăng Thiên nghe thấy tin tức ấy thì buồn bã thở dài một hơi lâu không nói gì. nơi này có thể xem như là trận đại chiến đầu tiên mà mình chân chính bắt đầu tranh đoạt thiên hạ nhưng chỉ một trận chiến như vậy lực lượng chính quy do mình khổ cực đào tạo vài chục năm đã thiếu mất năm người trong năm người một trong số đó thậm chí còn là một trong ba đại thống lính của thiết huyết vệ đợi đến khi mình chân chính thống nhất thiên hạ liệu còn có bao nhiêu máu của huyên để thủ túc nhuốm cát vàng đây Lăng thiên chưa bao giờ tiếc sẽ tiền tài quyền thế thậm chí là phú quý. Nhưng hắn lại cực kỳ quý trọng những thuộc hạ chính tay mình đào tạo. Những huyên đệ thủ túc. Thành công hủy diệt thiên cổ hùng quan. Lại thêm cả đại thắng. Vốn phải nên vui vẻ hang hái thì hắn lại buồn bã lăng lệ. Vương Hàn Vương Hờ U is N H giờ Z Q Q E A Là ta sai rồi. Ôi! Huyên đệ của ta đáng ra ta phải xin công tử đi giết sặc ở lại sơn khẩu vườn khốc mới đúng mà. Đám người phùng mặt nhào đến chỗ thi hài gần như không toàn vẹn của Vương Hàn, lớn tiếng khóc to. Nước mắt rơi như mưa, Vài người như muốn ngất đi. Từ khi còn ở dưới chứng lăng khiếu. Hai người phùng mặt và Vương Hàn luôn ở chung. Làm việc chung cho đến bây giờ. Đã sớm chiều ở chung 20 năm. Tình cảm 20 năm há lại tầm thường sao. Hai người ở chung 20 năm tình thâm nghĩa trọng tựa như huyên đệ thủ túc. Hôm nay cứ như vậy. Băng lánh nằm trong lòng mình cho dù mình có điên cuồng réo gào. Nước mắt tuôn rơi lại vẫn cứ lặng thinh. Đây là cảm giác gì? Nếu như có thể phùng mặt thà rằng mình thay vương hàn chết ở đây. Cũng vô pháp thừa nhận sự thực rằng huyên đệ của mình lúc này mắt đã nhắm, hơi đã lặng. Lăng thiên tuy là kẻ hai kiếp làm người, nhưng cũng không có phải kinh lịch này. Tuy thể hắn lại có thể cảm thụ phải cảm tình chân thành tha thiết. Đáng quý này hơn bất kỳ một kẻ nào khác. Cũng càng biết rõ ràng hiện tại trong lòng phùng Mặc là vô hạn bi thương cực độ hối hận phấn út. Gió thu châm chấm thổi qua thiên địa bi thương, hết thảy những tướng sĩ tham chiến đều đứng lặng trang nghiêm. Gửi lời cáo biệt cuối cùng đến những chiến hữu của mình đang nằm trong đất lạnh kể cả những người chân đã bị chặt đứt. Thà khiến cho thương thế của mình nặng thêm, cũng vùng người lên tê chỉnh đứng thẳng, nhìn những huyên đệ của mình lần cuối cùng. Vô số những thi thể từng hàng ngay ngắn, lặng lặng nằm trên mặt đất. Có người. Máu vẫn chưa khô. Lăng thiên quý người vái một vái thật sâu. Lùi ra vài bước. Xoay người lại. Nhìn về phía đại quân đang tề chỉnh đứng trang nghiêm Một mảnh im lặng Hai mắt ngấn lệ Thanh âm hơi run rẩy, Lớn tiếng nói Các hương đệ ta là lăng Thiên Hôm nay chúng ta đã thắng lợi Lấy được toàn thắng thế nhưng có rất nhiều hương đệ Vì trận đại thắng này mà rời xa chúng ta Trong trái tim ta Giống như mỗi người Đang rất bi thương Bởi vì Những huyên đệ nằm trên mặt đất, giống như tay chân của lăng thiên ta. Ta không muốn nói lời giả dối, thà rằng không cần thắng lời trận chiến này, cũng muốn bọn họ sống lại. Nếu như ta thật sự nói ra như vậy, ta thực sự là ngụy quân tử, cũng rất không tôn trọng sự hy sinh của họ. Thanh âm của hắn dưới sự kích phát của nội lực. truyền ra rất xa bên ngoài mỗi người đều có thể nghe thấy rõ ràng không trung vang lên một mảnh thanh âm nghẹn ngào. Chỉ là, khi ta nhìn thấy những hương đệ đã mất này, ta lại đột nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo. Đúng chính là kiêu ngạo. Kiêu ngạo từ tận đáy lòng ta. Thanh âm của lăng thiên trở nên phấn chấn. Những huương đệ đã chết của chúng ta. Mỗi vết thương trí mạng của mỗi người đều nằm trên ngực. Đều ở trước người họ. Điều này nói rõ cái gì. Mắt lặng thiện như điện rào qua gương mặt của chú tướng sĩ. Nó nói rõ ràng huyên đệ của chúng ta không có một ai là kẻ nhô nhược Bọn họ đều ngã xuống trong lúc sung phong Bọn họ đều ngã xuống trong lúc liều mạng đánh chính diện với địch nhân Bọn họ đều là những dũng sĩ chân chính Nó cũng nói rõ ràng hết thầy huyên đệ của chúng ta đều hỗ trợ nhau Vì người khác mà bảo hộ phía sau lưng đối phương thanh âm khàn khàn của lăng thiên càng giống to hơn Bỗng nhiên xoay người Chỉ vào những thi thể đang nằm trên mặt đất Thanh âm mạnh mẽ, nhìn thấy không? Đây là hương đệ của chúng ta. Vì bảo vệ sau lưng chúng ta mà liều mạng giết địch. Hy sinh vì hương đệ. Có những hương đệ như vậy tồn tại chúng ta còn phải sợ hãi cái gì nữa đây? Chúng ta có thể yên tâm giao phía sau lưng chúng ta cho hương đệ của chúng ta. Toàn bộ những hương đệ đã hy sinh đã dùng chính sinh mạng của bản thân để bảo vệ mạng sống cho hương đệ họ. Ta vì họ mà kiêu ngạo. Bởi vì họ đã thành công, ta cũng cho phép các ngươi kiêu ngạo, bởi vì huyên đệ của các ngươi đều là những hảo huyên đệ, đề. đều là những huyên đệ sẵn sàng thủ hộ phía sau lưng chúng ta ký thác sinh tử cho nhau. Những tiếng nấp nghẹn lặng lẽ biến thành những tiếng khóc thút thít, vô số những dòng nước mắt kiêu ngạo chảy xuống, bây giờ ta tuyên bố, mang theo huyên đệ của chúng ta mang theo những anh linh bất khuất của họ quay trở về Thừa Thiên. Ánh mắt của Lăng Thiên sáng quắc, Tính của chúng ta là những huyên đệ của chúng ta dùng sinh mạng của họ đổi lấy. Toàn bộ gia quyến của những huyên đệ đã chết chẳng chúng ta đều phải tận tâm tận lực. Chiếu cố họ cho thật tốt. Để những huyên đệ của chúng ta dưới cửa tuyền có thể an tâm dưới cửa tuyền tự hào vì có thể có những huyên đệ tốt như chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải mang theo nguyện vọng của họ. Mang theo anh linh của các huyên đệ. Trinh chiến thiên hạ giành lấy từng hồi thắng lợi. để cho những anh linh huyên để của chúng ta được an ủi. Anh linh bất hủ, huyên để an rất ngàn thu. Lăng thiên phung tay quát lớn. Anh linh bất hủ, huyên để an rất ngàn thu. Anh linh bất hủ, huyên để an rất ngàn thu. Hơn mười vạn người đồng loạt hét lớn, sắc mặt kích động, ảnh lệ tung bay. Trong tiếng thét lớn hùng tráng mạnh ly ca điểm lại thương phong một cách qua loa. Sau đó liền lập tức cáo biệt Lăng Thiên. Hồi quân trở về Thừa Thiên. Trận chiến lần này, tuy rằng thắng lợi, thế nhưng Thủy Trung có nhiều người thương vong như vậy. Sau khi trở lại, toàn bộ thành Thừa Thiên tất nhiên sẽ trở thành một mảnh thê lương ảm đảm. Trong hoàn cảnh như thế này, Lăng Thiên đương nhiên không muốn quay về. Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn. Lão mạnh có chiến tranh sẽ có hy sinh chết một người cùng với chết vạn người Đều là tử vong giống như nhau Lần này chỉ mới bắt đầu mà thôi Sau này còn có những tràng cảnh lớn hơn nữa xuất hiện Cho nên sau khi trở lại thừa thiên phải mau chóng làm tốt công tác tại phương diện này Ngàn vạn lần không được làm ảnh hưởng đến đại cục Người đã chết Tự nhiên sẽ phải bi thương nhưng không thể để cho bi thương bao phủ trong thời gian dài điểm này người nên lưu tâm chuẩn bị mạnh ly ca gật đầu xác nhận xoay người lên ngựa ôm quyền cáo biệt lúc gần đi lăng thiên nói thêm một câu những tướng sĩ chết trận lần này trợ cấp gấp ba lần cho người nhà họ sau khi trở về lập tức chấp hành tất cả chi phí đều do lăng phủ biệt viện chi trả nói với tiêu tổng giám là ta đã nói như vậy nghe thấy ba chữ tiêu tổng giám Thân thể trên ngựa của Mạnh ly ca khẽ ngừng lại Dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn lăng thiên thở dài cười khổ một tiếng Thúc ngựa rời đi Đi cùng với hắn còn có một nửa hàng binh của tiêu gia cùng với tiêu nhị gia, tiêu phong dương nằm trong xe ngựa Lăng thiên đương nhiên biết rằng Mạnh ly ca liếc nhìn hắn có ý tứ gì Chiến tranh lần này Tuy rằng sự tình đột nhiên diễn ra Nhưng dù sao cũng là sống mái với tiêu gia. Lại bắt làm tù binh nhân vật đứng hàng thứ hai của tiêu gia Tiêu phong dương Lại thêm hủy diệt hoàn toàn độc đảo thủy thiên vốn là tấm lá chắn cho ba ngàn rằm sơn hà của tiêu gia ở bên trong Bên phía thừa thiên đương nhiên sẽ là một mảnh ảm đạm thê lương Nhưng sẽ qua đi rất nhanh trong khi ấy bên phía tiêu gia Thê lương ảm đạm chỉ vừa mới bắt đầu Mà hiện tại phụ trách điều phối tài lực của lăng gia lại là tôn nữ của tiêu gia Là tiểu công chúa duy nhất của tiêu gia. Quan hệ rắc rối phức tạp đến mức này không chỉ nói kẻ là đương sự như lăng thiên. Cho dù là mạnh ly ca nghĩ qua nghĩ lại. Cùng cảm thấy đau đầu thay cho lăng thiên thôi thì chúc quân chủ may mắn đi. Mạnh ly ca đi rồi lăng thiên quay lại nhìn vu xuyên hải ở bên cạnh khẽ nỡ nụ cười ấm áp. Nói vu thúc lần này khổ cho ngày rồi. Vu xuyên hải không chút cười đùa quả thực có phần khá nghiêm túc nói. công tử hà tất nói ra những lời ấy, đây vốn là phần việc của thuộc hạ so với những huyên đệ thủ túc chết trận chút khổ cực nho nhỏ ấy thật sự là rất không đáng kể. lăng thiên không khỏi cười khen ngợi, vị đại soái này thương lính như con và lại tính tình bảo thủ rất sống với tần lão phụ tử đối với tôn ti trên dưới. Phân biệt cực kỳ rõ ràng ủng ta nguyên bản là đại thần thừa thiên cùng với lăng phủ thân của lăng thiên là một phương đại thần đương triều Hai nhà cũng quen thân mấy đời Đương nhiên lăng thiên phải gọi ông bằng một tiếng thúc thúc Nhưng sau khi thừa thiên đổi vị Biến thành thiên hạ của lăng gia, Vu Duyên Hải lúc này Đã giống như là gia thần của lăng gia. Lão nhân này lại bắt đầu tính tình bướng bỉnh của mình Nói thế nào cũng không chịu tiếp nhận việc Lăng Thiên gọi ông bằng thúc thúc Lăng Thiên thấy ông ta như thế cũng không có biện pháp Trái lại càng thêm hân thường ha ha đắt như vậy Vu đại soái nghe lệnh Lăng Thiên nghiêm mặt có mặt tướng Vu xuyên hải hai tay ôm quyền Vẻ mặt nghiêm trang cho người chỉnh đốn binh mã sữa chữa sơn khẩu vườn khốc Mặt khác thu nạp toàn bộ binh mã thu toàn bộ binh mã ba thành phủ cẩn vào trong tay huy quân đông tiến đợi đến khi nước sông bích lân thối lui nhất định phải đoạt được độc đảo thủy thiên chức tiêu ra việc này trăm vạn lần không được thất bại thuộc hạ tuân lệnh. thuộc hạ lấy đầu ra đảm bảo thề chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ quyết sẽ không để cho nhiều binh sĩ như vậy uổng mạng vu xuyên hải nặng nề ôm quyền thanh âm nghiêm khắc cương trực lăng thiên bất đắc dĩ Thầm nghĩ, vạn nhất ông không hoàn thành được nhiệm vụ chẳng lẽ muốn tá lấy mạng già của ông hay sao đây? Lão nhân này thực sự là cứng đầu một cách đang yêu mà mắt thấy vô duyên hải cấp tốc rời đi. Lăng thiên đột nhiên phát hiện ra ven đường có thêm một người. Lê Đại Ma Nữ, Lê Tuyết. Sắc mặt Lăng Đại Công Tử nhất thời trở nên rất khó coi. Có chút tức giận không để đâu cho hết. Vốn dĩ hắn trông cậy vào Lê Tuyết. hy vọng nàng ta sau khi trở về sẽ khuyên giải an ủi tiêu nhãn tuyết thật tốt không ngờ nha đầu này lại tự ý ở lại